Cảm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio giải trí.com, chương 1630. Việt viên, mắt thấy hắc lãng chuẩn bị bổ nhào về phía mình, kim sắc pháp tướng trên đỉnh đầu hàn lập 6 mắt kim mang ló lên trường kiếm màu xanh biếc cầm trong tay vung lên. Hàn lập cảm thấy đại lượng pháp lực trong cơ thể như thủy triều vọt ra đồng thời bên ngoài thân pháp tướng kim mang lưu chuyển nhanh hơn rồi hóa thành một cố lưu quang hướng vào vật trong tay điên cuồng rót vào. Phạm thánh chân ma pháp tướng nguyên bản cao chừng mấy trượng chẳng những thân hình thoáng cái xúc nhỏ gần nửa mà thân hình vốn trông như thực chất trong nháy mắt cũng biến thành mơ hồ dị thường. Thiên địa nguyên khí phù cận bỗng nhiên quay cuồng kịp liệt một hồi. Vô số ngũ sắc ký hiệu nổi lên đồng thời có tiếng sấm nổ mạnh, ma khí từ trong thông đảo đánh tới phản phất như gặp lực lượng bài xích cường đại, đầu tiên là ngưng tụ lại rồi tùy theo hướng bốn phía quay đầu rút lui. Mà nơi nào huyện thiên kiếm rơi xuống thì phản phất như một chiếc đen thiên địa nguyên khí phổ cận hút vào trong đó phóng thích chém ra. Lập tức một đảo kiếm quang xanh biếc lói lên, phản phất như một đảo cửa thiên lôi điện trói mắt trong nháy mắt chiếu sáng trong phương viên vài dặm. Ma khí đen dịch kia cũng vô pháp che lấp kiếm quang này. Nguyên bản hắc lãng đang hùng hổ mà đến, dưới ánh kiếm quang chiếu sỏi mà hơi dừng lại. Sau một khắc cả không gian bỗng chốc bị một đảo vô hình chi lực nào đó chia làm hai thế giới bất đồng. Một nửa thanh quang mờ mịt, ngũ sắc ý hiểu quay cùng, một nửa thì hắt lãng cuồn cuộn thâm thúy quang điểm điểm lòe lòe tuôn ra. Chỗ hai cây dao dưới thoáng chốc lại bục phát ra thanh âm cỏ sát chói tay tùy theo cố ba đồng vô hình bục phát ra, phản phất như cơn lúc thoáng cách đã mang tất cả cuốn vào. Ngoại trừ chỗ hàn lập cùng ma viên đứng. Những chỗ khác mà ba đồng đi qua thì tất cả đều bị cuốn vào trong đó mà dễ dàng bị nghiền nát thành vư vô. Xuân lệ kiếm trận nằm giữa hai cố lực lượng cũng chỉ cuồng trào lên vài cái rồi cũng tán loạn đầu tiên là thoáng trở lại 72 thanh phi kiếm như cũ tiếp theo ba đồng một cách thì liền biến thành điểm điểm thanh quang tán đi. Rất rõ ràng. Lực lượng so kiếm quang xanh biết biến thành mạnh hơn xa hắc lãng nên nó chỉ miễn tướng đối kháng được một chút rồi lập tức bị thanh quang áp đảo triệt để sần sần tan rã đi. Cự viên Pháp tướng trên đỉnh đầu ma viên sau khi chém ra một kích thì thân thể đồng sản thu nhỏ lại hơn phân nửa hiện tại bị kiếm quang xanh biết ảnh hưởng ma kiếm thoáng cách vỡ vụn ra. Pháp tướng Sơn nhạc cử viên lập tức bị vô hình chi lực đột nhiên ảnh hưởng mà cuối cùng cũng lói lên rồi biến mất. Huyền thiên chi bảo, huyền thiên chi bảo đầy đủ, điều đó không có khả năng. Nguyên thần ma viên toàn thân huyết quang loạn thiểm thoáng cái nghẹn ngào kêu thất thanh, phản phất như gặp phải chuyện không thể tưởng tượng nổi. Bất quá nó thấy thanh quang mịt mờ chuẩn bị đè xuống thì thoáng cái hồn phi phách tán. Bên ngoài thân đột nhiên Linh Quang ló lên thoáng cách hóa thành một đảo cầu rồng nhằm hướng đại môn mà chạy đi nhưng huyết quang mới phi độn được hơn 10 trượng thì kiếm quang xanh biết đã đổi đến thiên địa chi lực thoáng một cách đã đem nguyên thần ma viên cuốn vào. Một màn quỷ gì xuất hiện? Trong thanh quang cầu rồng máu dừng lại rồi một lần nữa hiện ra thân hình ma viên huyết sắc hơn nữa do không gian bốn phía bị đông cứng lại nên không nhúc nhích được. Một hồi sau ba đồng của thiên địa chi lực lan đến nơi này. Một khắc sau, không gian trong vòng mười trưởng bao vây lấy ma viên không ngừng kêu lên, răng sắc Cả không gian như chính vỡ ra hiện ra từng vết sách màu trắng bên trong nguyên thần ma viên hết thảm một tiếng rồi như gỗ mục vỡ vụn ra từng khúc. Thánh sai ma viên này cứ như thế mà chết đi. Khoảng không gian sau khi bị vỡ vụn hiện ra một cái hắc động đen xì. Mảnh vụn của nguyên thần ma viên và cả không gian phủ cận sau khi quay tiếp một vòng thì vô thanh vô tức bị hát động thôn phể vào trong đó mà biến mất vô ảnh vô tung. Mà cái hát động đó cũng chợt lói lên một cái rồi biến mất chỉ còn lại thanh tàn nhận đã khôi phục nguyên hình màu tím lặng lặng huyền phù ở phía xa. Hàn lập thấy tình hình này thì thở dài một hơi, hai tay nhanh chóng bấm quyết nhằm pháp tướng trên không trung điểm một cái. Phạm Thánh chân ma pháp tướng trên đỉnh đầu cầm Huyền Thiên kiếm trong tay nhẹ nhàng xuôi lên, lập tức mũi kiếm xanh biếc hóa thành ngũ sắc hào quang thoáng cái tán loạn đi rồi một lần nữa trở lại thành Huyền Thiên quả thực như cũ từ trên không từ từ rơi xuống. Hàn lập tay áo run lên, một cỗ hào quang màu xanh mang tất cả cuốn đi rồi đem bảo vật thu lại nhưng chỉ thấy huyền thiên quả thực có thấy mang ló lên rồi hóa thành một đoàn lục quang bắn ra sau đó chui vào trên cánh tay. Hàn lập chỉ cảm thấy trên cánh tay có một luồng gì hỏa hơi nóng chui vào thì cả kinh, vội vàng nhất cánh tay, sắn tay áo lên cao. Chỉ thấy trên cánh tay Trần Thình Lình có thêm một cái ấm ký màu vàng đúng là huyền thiên quả thực. hơn nữa dấu vết này bằng mắt thường có thể thấy được trở nên nhạt đi rất nhanh rồi cuối cùng biến thành một cái ngẫn mờ. khóe miệng hàn lập run rẩy rồi lộ ra một nụ cười khổ. huyền thiên chi bảo này tựa hồ nhận thức rất chuẩn cánh tay này của hắn nên tự động chui vào mà song ấm. bất quá lúc huyền thiên quả thực biến mất thì thiên địa dị tượng trong thông đạo cũng như bọt biển tán loạn biến mất. Không gian chi lực tràn ngập phủ cận cũng trong nháy mắt biến mất. Cả thông đảo lần nữa phục hồi bộ dáng ma khí quay cuồng như trước kia. Hàn lập hướng xa xa xa nhìn một cái trong đồng tử lam mang ló lên rồi sơ tay, năm ngón tay nhằm dư không trộp ra một chảo. Xa xa trong ma khí thanh quang điểm điểm quỷ dị hiện lên sau đó tụ lại cứ 10 đoàn đại thanh quang to cỡ nắm tay ngưng tụ thành một quang đoàn. Sau khi quay tiếp một vòng thì trở lại như cũ thành bảy mươi hai thanh tiểu kiếm màu xanh. Đúng là ương cập chỉ ngư, chính là thanh trúc phong vân kiếm đã bị ba động làm nát bấy. Bất quá sửa vào ban lính si kiếm hóa dư thần thông, hôm nay một lần nữa trở lại như cũ tựa hồ cũng không chịu bao nhiêu thương tổn. su su Mấy tiếng xé gió vang lên, những thanh phi kiếm này thoáng cách đã hóa thành hơn 10 đảo thanh mang bắn quay về nhưng khi đến trước người Hàn Lập thì dừng lại hiện hình ra. Hàn Lập dùng thần niệm nhanh chóng kiếm ra vài lần, sau khi xác định chúng chỉ bị tổn thương ít nguyên khí, thật sự không có việc gì thì mới thở dài một hơi. Hai tay bấm quyết đem chúng thu lại vào trong tay áo. Sau đó Hàn Lập nhìn hướng xa xa liếc mắt một cái, trên mặt hiện ra vẻ nóng bỏng, ngón tay nhìn xa liên tiếp điểm vài cái. Một vật lớn, một vật nhỏ, hai cái gì đó đen xì nhoáng một cái theo ma khí bay tới, chỉ vài cái trước động đã hiện ra trước mặt Hàn Lập. Đó là một cái chiến sáp đang bao bọc lấy thân thể ma viên, cái còn lại là một thanh tàn nhận. Hàn lập trước tiên nhìn về phía ma viên, lúc này nó đã hóa thành một cái thây khu, mà bộ sáng chiến sáp màu tím bên ngoài tựa hồ cũng theo ma viên chết đi mà thoáng cái mất đi phân nửa uy năng trở nên ảm đạm hơn rất nhiều. Hắn đầu tiên là những mày rồi đột nhiên năm ngón tay nhoáng lên một cái rồi không tiếng động đặt trên chiến sáp màu tím này. Nắm đầu ngón tay hào quang màu xám lóe lên từ sắc chiến pháp nguyên bản nghiêm mật dị thường đột nhiên phát ra một tiếng gào thét sau đó trong quần sáng mờ mờ trước đồng bóng nhiên hóa thành mấy kiện thây khô tách ra, sau khi xoay quanh một cái thì lại hóa thành mấy đảo tử mang nhằm mọi nơi kích bắn đi. Bộ ráng như không mất đi linh tính nhưng hàn lập lúc trước đã thấy qua uy năng dinh người của chiến pháp màu tím này nên sao lại không phòng bị. Lúc này hắn thử lanh một tiếng, cơ hồ tử quang vừa mới bắn ra thì tay áo xuân lên. Xanh, một tiếng, một trùm tế tu màu đen từ trong áo bào bay ra. Chỉ thấy thanh mang ló lên những tử quang kia lập tức bị những tế ti này bao lấy toàn bộ. Sau đó từ trong ốm tay áo hàn lập có một tiếng thanh minh rồi một vật bay ra, vật này dài hơn một xích, đúng là tư thiên đỉnh nắp đỉnh này mở ra đem tế thi cuốn trở về và đem tất cả tử quang cưỡng chế thu vào trong đỉnh. Sau đó nắp đỉnh một lần nữa rơi xuống. Tiểu Đinh quay tiếp một vòng rồi huyền phù trước người Hàn Lập. Hàn Lập nhấc mày, tay áo nhìn như tùy ý vung lên rồi tiểu đỉnh quỷ dị biến mất. Hàn Lập lúc này mới xoay chuyển ánh mắt nhìn xung cái thây khô. Bên ngoài thây khô này lông da đều đầy đủ nhưng làn da đã tím đen, phảng phất như tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng. Trong mắt hàn lập hàn quang ló lên rồi đột nhiên há miệng phun ra một đảo kiếm khí màu xanh chém lên thây khô này. Hắn bộ sáng muốn trẻ đôi thân thể ma viên nhưng ngoài dự đoán lúc này đang, một tiếng thanh âm phảng phất như tiếng kim trúc va và vào nhau kiếm quang khi chém đến cái thây khô này thì lại bắn ngược ra, không thể thương tổn mảy may. Hàn lập hơi ngẩn người nhưng lại lập tức chừng hai mắt, một tay chậm rãi từ trong tay áo thỏ ra. Trong lòng bàn tay linh quang ló lên, một thanh tiểu kiếm màu xanh từ từ thỏ ra sau đó nhón một cách biến thành dài hơn một xích thanh quang mờ mịt, hàn khí bức người, cổ tay run lên trường kiếm màu xanh này không chút khách khí hóa thành một đạo thanh mang đâm thẳng vào vùng đan điền của thây khô, xin zip thanh âm trầm muộn sản xuất như tiếng cưa gỗ truyền ra mũi kiếm khi đâm lên tàn thi thì lại chỉ có thể xâm nhập vào được hơn một tấc thì lại bị cản lại, hàn lập sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Thân thể đầu thánh sai ma viên này lại cứng cỏi như vậy, tựa hồ không kém hắn chút nào. Nếu không phải hắn đã sử dụng kiếm chân kia vây khốn đối phương trước để ma viên này tự do hành động thì chỉ bằng vào bộ tử giáp kia cùng thân thể cường hoàng thì cũng không thể đơn giản đối phó được. Không hổ là tồn tại hợp thể trung kỳ đáng sợ. So với tên hợp thể sơ kỳ giác si tục mà hắn đã giao thủ qua thì căn bản là không cách nào so sánh được. Nếu không sử dụng đến huyền thiên chi bảo nhất là lúc đối phương toàn thỉnh thì hắn tuyệt đối chỉ có bỏ mạng mà chạy. Tuy nhiên hít sâu vào một hơi, hẳn lập lại không có ý từ bỏ lại chút nào. Trên cánh tay, ánh kim chợt trói lên, đồng thời pháp lực trong cơ thể tuôn ra thoáng một cách đa giót vào trong thanh trường kiếm màu xanh trong tay. Trường kiếm lập tức ngâm lem các loại thanh minh thanh quang đại phóng rồi thân kiếm hàn quang lói lên tấp tấp xâm nhập vào trong thây khô Thân kiếm sau khi tiến vào ước chừng vài tất thì cổ tay hàn lập bỗng nhiên run lên, mũi kiếm thoáng cách đã phát ra thanh âm vù vù rồi khoét một cái lỗ lớn cỡ cái chén ăn cơm. Tùy theo trường kiếm màu xanh lói lên rồi biến mất mà tay kia hàn lập thì dư không nhầm vùng đan điện thây khô đánh ra một chảo. Sư, một tiếng, một vật tử đan điện cách thây khô rơi ra. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website, audio giải trí.com, chương 1631 huyền thiên luyện khí thuật. Viên châu này to bằng quả trứng chim, mặt ngoài tản ra chân ma khí cực kỳ tinh thuần. Đây đúng là mục tiêu của hàn lập, ma hạt của thánh sai ma thú, có vật ấy là hắn có thể đem diện thiên ngoại ma sáp kia tu bổ lại. Tuy chưa thể phỏng đoán chính xác uy năng của ma giáp nhưng nghĩ đến sẽ không hơn kiện tử sắc chiến giáp vừa thu hồi kia. Đáng tiếc là kiện chiến giáp này rõ ràng đã bị luyện hóa hoàn toàn cho dù hắn có tế luyện lại thì phỏng trừng uy năng cũng giảm đi. Đối với hắn mà nói thì nó có chút vô dụng. Hàn lập có chút tiếc nuối Bàn tay hắn vừa lập thì bỗng nhiên trong tay có thêm một cái hộp ngọc màu đen. Hàn lập mở nắp hộp ra bỏ ma hạt vào. Nhất thời trong hộp ngọc xuất hiện một quần sáng. Sau khi trước động một cái thì đem ma hạt hút vào trong đó. Sau khi đóng nắp hộp lại trong tay kia Hàn lập lại nhón lên một cách mà rút ra thêm hai cái phủ lục màu bạc đem dán lên trên mặt hộp ngọc. Ánh sáng màu bạc phóng ra, ma khí của ma hạt nguyên bản vẫn xuyên thấu qua vỏ hộp ngọc lúc này đã hoàn toàn bị phong bế bên trong. Hàn lập đem hộp ngọc kia thu hồi lại rồi lúc này mới bắt đầu đánh giá một đồ vật khác. Đó là kiện tử sắc tàn nhận kia. Hàn lập nhìn vật này trên mặt có chút quái gì. Vừa có chút hưng sấn lại có chút nghi hoặc. Huyện Thiên Chi bảo nhưng uy năng so với cách của chính mình thì tựa hồ kém hơn rất nhiều, bộ dáng lại có chút không giống. Chẳng lẽ bởi vì vật này không còn trọn vẹn. Hàn lập hai mắt nhíu lại, thì thảo tự nói hai câu. Hắn vẫn chưa khởi động tàn nhận mà chỉ nhắm mắt dùng thần niệm đem nó tra xét tỉ mỉ. Cuối cùng thậm chí hai tay bấm quyết trên người kim quang đại phóng rồi đem cả pháp tướng ba đầu sáu tay thả ra mà dùng thần niệm đảo qua. Kết quả sắc mặt hàn lập có chút khó coi. Hiện giờ trong cơ thể pháp lực đã còn lại không đến non nửa, phỏng chừng không có mấy chục năm công phu tu luyện thì không thể phục hồi lại. Có thể nói là tổn thất thật lớn. Điều may mắn duy nhất lúc này chính là việc vận dụng bảo kiếm do huyền thiên quả thực biến thành vẫn chưa làm cho máu huyết cũng như chân nguyên trong cơ thể mất đi. Bất quá hàn lập rất rõ ràng nguyên nhân quy năng một chạm lần này của huyền thiên chi kiếm kém xa lần trước phỏng chừng là do hắn không trực tiếp dùng thân thể thuốc sụp huyền thiên chi bảo mà là dùng lực lượng của pháp tướng thay thế để khu động bảo vật. Một nguyên nhân khác là việc huyền thiên chi kiếm tự động hiện thân là do bị pháp tắc chi lực của thanh tàn nhận kia kích động. Theo đó quy năng lúc vận dụng huyền thiên tri kiếm giảm đi nhưng may mắn là vẫn chém chết được ma viên mà không làm cho pháp lực của mình mất hết. Trước mắt tàn nhận này tuy cũng có thể khống chế một phần thiên địa pháp tắc chi lực nhưng rõ ràng là không thể so sánh với bảo vật do huyền thiên quả thực biến thành. Điều này làm cho Hàn Lập hoài nghi liệu nó có phải thật sự là huyền thiên tri bảo hay không tuy nhiên một chảm có thể phá tan xuân lệ kiếm trận thì cho dù nó không phải là huyền thiên tri bảo hay không thì tuyệt đối không phải là thông thiên linh bảo bình thường. Tuy nhiên trong lòng hắn vẫn cho rằng thanh tàn nhận này bởi vì không được đầy đủ nên quy năng bị giảm đi mà nhờ vào đó ma viên mới sử dụng được. Đương nhiên cũng có thể là do bên trong tàn nhận này có ẩn chứa pháp tắc chi lực nhưng về thứ bật nó là tồn tại thấp nhất trong số các huyền thiên tri bảo hoặc là vừa rồi bị pháp tắc chi lực trong huyền thiên tri kiếm khắc chí nên lúc lướng trùng pháp tắc chi lực va chạm vào nhau thì không chịu nổi một kích. Hàn lập tâm niệm nhanh chóng chuyển động, chỉ khoảng nửa khắc sau đã đem hết thầy việc này phân tích thấu triệt nhưng càng như thế, ánh mắt hàn lập nhìn về phía tử sắc tàn nhận lại càng nóng bỏng. Huyện Thiên Chi kiếm phong ấm trong cánh tay hắn vẫn không thể tùy tâm thao tác nhưng lại có tàn phiến của Huyện Thiên Chi bảo mặc dù uy năng có giảm đi nhưng lại có hy vọng có thể dễ dàng khống chế được. Nếu không đầu ma viên kia tu vi rớt xuống đến bực này đồng thời cũng mất đi thân thể mà lại có thể sử dụng được tàn nhận này. Sau khi hít dài một hơi hiểm chế sự hưng phấn trong lòng. Hàn lập khoát tay từ đầu năm ngón tay thoáng bắn ra ngũ sát quan hà trực tiếp tiến vào trong tử sắc tàn nhận. Phúc một tiếng trầm muộn. Hôi sắc quang hà vừa tiếp cận tàn nhận thì lập tức bị một mảnh từ quang từ bên trong thân phát ra chặn lại. Sau đó tàn nhận quay tròn chuyển động quang hà lập tức tán loạn biến mất nên không thể tiếp cận được tàn nhận này. Hàn lập những mày, một bàn tay trắng noán như ngọc thỏ ra rồi ngũ sắc hàn diễm cuồn cuộn phun đến nhưng sau khi va chạm với nhau thì ngũ sắc hàn diễm đồng dạng không thể làm gì được tàn nhân này. Rốt cuộc trên mặt hàn lập hiện ra vẻ kinh ngạc, sau khi sờ sờ tầm thì trầm ngâm một chút thì bỗng nhiên giật mình nhấp một tay, lòng bàn tay chợt có kim quang chói mắt phát ra đồng thời một cỗ kim hà từ trong lòng bàn tay phun ra nhắm thẳng tàn nhận bay đến. Lúc này đây thanh tàn nhận này lại thành thành thật thật đứng im mặt cho kim quang cuốn vào, rồi trong nháy mắt bị kéo đến trước mặt hàn lập. Hàn lập lộ ra vẻ vui mừng ngưng thần nhìn vào trong bảo vật trước mặt. Chỉ thấy vật này gần như trong suốt bên trong có một vật gì đó trông rất sống đồng đang di chuyển. Mà thanh tàn nhận này vốn có màu tím thì lúc này lại dần dần lộ ra một tia kim mang, dường như là đang bị phạm thánh chân ma công của hàn lập đồng hóa. Thấy vậy, hàn lập giật mình đánh thoát một cái nhưng rồi trong lòng lại mừng rỡ. Cái này chứng tỏ đến 89 phần 10 rằng thanh huyền thiên tàn nhận này đang mất đi sự khống chế, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được chỉ cần đem một ít ma khí có chứa phạm thánh chân ma công rót vào trong đó là tựa hồ có thể lập tức sử dụng được. Hiện tại hắn cơ hồ có 10 thành khẳng định được thanh tàn nhận này tuyệt đối là huyền thiên chi bảo xuất xứ tử ma giới, nếu không tuyệt đối không mấn cảm đối với ma khí tinh thuần như vậy. Trong lòng sau khi hơi do dự thì Hàn Lập đã có quyết định, lúc này trên người kim quang đại phóng đồng thời một mảnh lân xiến ánh vàng rực rỡ hiện ra trên da thịt hắn đã đem phạm thánh chân ma công vận hành tới cực điểm, từng đạo kim quang sống như thủy triều nhằm hướng tàn nhận điên cuồng kéo đến, mà thanh tàn nhận này cũng không chút khách khí cắn nuốt kim quang, cơ hồ chỉ trong mấy cái hô hấp tử sắc đã biến thành màu vàng ròng, nhưng tốc độ cắn nuốt của nó vẫn không chậm lại chút nào. ngược lại linh vật vô danh bên trong kia trở nên vui vẻ, dị thường thân hình cũng đồng dạng biến thành màu ánh vàng rực rỡ. Đến lúc này Hàn Lập lại cảm thấy có chút ăn không tiêu trong chốc lát công phu đó pháp lực của hắn đã bị thanh tàn nhận này hút đi một phần ba. Thấy vậy hắn quyết đoán tán đi kim quang trên người tùy theo kim sắc tàn nhận trong tay chợt ló lên rồi chui vào trong tay áo không còn thấy bóng sáng. Hàn Lập tuy rằng chưa hoàn toàn đồng hóa nhưng vẫn có thể miễn cưỡng khống chế được nó như vậy tạm thời là đủ rồi. Trong lúc này hắn sẽ không ngu ngốc mà đem toàn thân pháp lực tiêu hao vào đó. Hàn lập vừa nghĩ vừa thỏ tay vào trong chữ vật chặt lấy ra mấy cái bình nhỏ màu sắc khác nhau rồi liên tục lấy ra mấy khỏa đan hoàn mà ăn vào. Số đan dược này nếu có tác dụng gia tăng tốc độ khôi phục pháp lực, tuy rằng không thể lập tức làm cho pháp lực khôi phục đến trạng thái tốt nhất nhưng có còn hơn không? Sau khi ăn xong đan hoàn, trong tay hàn lập chợt có Thuế mang ló lên, một khối đỉnh dai linh thạch xanh biếc hiện lên. thấy quang chớp động rồi hàn lập bắt đầu điên cuồng hấp thu linh lực tinh thuần trong linh thạch. Ở trong loại địa phương nguy cơ tứ bề này hắn tuyệt đối không tiếc sẻ linh thạch. Bất quá ánh mắt hàn lập sau khi rơi xuống chỗ đan điện ma viên vừa mới bị phanh ra thì thần sắc vừa động tựa hồ nhớ tới cái gì đó. Hắn đưa mắt nhìn cái thây khô cẩn thận đánh giá vài lần thế nhưng vẫn không phát hiện ra chứ vật chặt hay đồ linh tinh gì khác. Hàn lập những mày, một tay dương lên rồi một viên hoàn màu đen bay ra sau khi bay quanh thây khô một vòng thì bỗng nhiên thả đại phiến bạc quang trực tiếp đem thây khô hút vào trong đó rồi bay vụt trở về theo sau thân hình hàn lập nhoáng lên một cái rồi biến thành một đạo đột quang màu đỏ bắn ra sau khi trước động mấy cái thì bỗng nhiên hiện ra giữa đại sảnh cả gian đại sảnh ngoại trừ cách pháp chuẩn bị hư tổn bảy tám phần ra thì cơ hồ không còn vật gì nữa sở dĩ nói là cơ hồ Là bởi vì Hàn Lập liếc mắt một cách đã nhìn thấy cái huyết sắc ngọc sàng kia đang lặng lặng nằm ở một góc, huyết quang thi thoảng lai ló lên. Hàn Lập dùng thần niệm quét qua, sau khi xác định ngoại trừ vật này ra thì nơi này xác định là không còn vật gì khả nghi nữa thì lúc này không khách khí nâng tay điểm tới một cái. Nhất thời cây giường nhì như trầm trọng đột nhiên bay lên trời. Sau khi quay tròn vừa chuyển thì liền bay đến nhưng khi đến trước người Hàn Lập thì bị hắn vung tay dư không chụp xuống, cái sườn này lập tức huyền phù bất động ở xa xa. Hàn Lập đưa mắt nhìn kỹ nhưng không phát hiện ra cái gì gì thường thần niệm tùy theo liền đảo qua nhưng vừa tiếp xúc với vật ấy thì lập tức bị bắn ngược trở lại. Cái sườn này không cho thần niệm tiến nhập vào trong đó. Hàn lập không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng trong mắt lam mang chợt ló lên mà thi triển ra linh mục thần thông. Sau khi nhìn kỹ hắn bỗng nhiên kêu khẽ một tiếng trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng, nhấp cánh tay lên rồi nhằm vào cái giường đánh ra một đảo pháp huyết. Một màn kỳ gì xuất hiện? cây giường đột nhiên huyết quang đại phóng. Một đám cổ văn to cỡ nắm tay hiện lên sau đó hơi chuyển động một chút thì dừng lại ở phía trước mặt hàn lập đồng thời tập hợp xếp thành một thiên sinh văn thần bí dị thường. Ngân khoa văn. Hàn lập liếc mắt một cái liền nhìn ra lai lịch của ngân sắc văn tử này trở thất thanh kêu lên, lúc này mới chinh dị nhảy dựng lên. Cái văn tử này sao lại hiện ra từ cái giường đồng thời sao lại rơi vào tay đầu thánh sai ma viên này. Trong lòng hàn lập lúc này tự nhiên tràn ngập nghi vấn nhưng cũng không có nghĩ nhiều đến việc này mà ánh mắt nhìn chuyên chú vào thiên kinh văn này. Kết quả làm biểu tình của hắn trở nên cổ quái gì thường. Huyền thiên luyện khí thuật. Một hồi lâu sau, hắn mới thì thảo một câu trên mặt tràn đầy vẻ không tin được. phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio.com Chương 1632 Sơn băng Mở Ngoạt Tròn Núi Lở Đóng Ngoạt Tròn Tuy rằng Hàn Lập vẫn chưa đọc kỹ lắm nhưng vẫn đại khái hiểu được nội dung của thiên ngân khoa văn này đúng là một loại luyện khí thuật thần bí chưa bao giờ gặp qua. Chỉ một số nội dung trong đó đã làm cho hắn có một loại cảm giác hoang đường dị thường bởi vì vô luận là tài liệu hay là phương pháp luyện chế hắn đều chưa bao giờ nghĩ tới. Đoạn cuối của Kinh Văn còn tự xưng là nếu dùng bí thuật này để luyện chế bảo vật thì quy năng thậm chí có thể so sánh với huyền thiên chi bảo, vì thế thuật này mới dám xưng là huyền thiên luyện khí thuật. Thủ đoạn, luyện nhật Song Hải, nhịp thiên trong kinh văn này lại được thể hiện là phương pháp luyện khí đơn giản nhất nhưng phương pháp này đại khái chỉ có chân tiên tại tiên giới mới có năng lực thi triển ra còn đối với Hàn Lập mà nói thì căn bản chỉ là việc mơ mộng hão huyền. Tuy rằng vẫn chưa đọc ký nhưng trong lòng Hàn Lập đã thoáng thất vọng. Nếu không phải Thiên Kinh Văn này viết bằng Ngân khoa Văn thì hắn cơ hồ cho rằng Thiên Kinh Văn này là do đầu ma viên kia cố ý bị đặt ra. Hàn Lập có chút không cam lòng, sau khi hơi trầm ngâm thì bỗng nhiên hai mắt lam mang lại lói lên nhìn về phía cái giường. Một lát sau, thần sắc hắn vừa động có vẻ như đã phát hiện ra được cái gì đó. Bỗng nhiên thân hình Hàn Lập nhoáng lên một cái rồi trở nên mơ hồ. Sau đó lại hiện ra bên cạnh cây giường. Năm ngón tay duỗi ra vỗ vào cây giường. Âm, um, một tiếng lớn, vô số đảo chim hộp từ đầu ngón tay bắn ra rồi hóa thành một cái lưới điện lớn màu vàng đem cây giường gắn vào trong. Ngân sắc phù văn nhất thời giống như gặp phải khắc tinh co lại quay về trong phút chốc đã biến mất ở trong lôi quang mà sau bị kim hồ cùng kích thì cái giường tất tất vỡ vụn ra đồng thời lan ra một cỗ huyết khí nồng đậm làm cho người ta có cảm giác buồn nôn. Hàn lập khẽ nhíu mày kim hồ theo năm đầu ngón tay hợp lại, lôi võng lập tức thu lại, hồ quang trước đồng rồi huyết khí đã bị lôi quang rung động đánh cho tán loạn theo sau trong kim sắc điện võng đã hiện ra một cái ngọc bài màu trắng ngà to cỡ bàn tay trên mặt ẩm hiện có ngân sắc cổ văn quay cuồng không chừng đóng ngoặc tròn quả nhiên là bên trong còn có vật khác xem ra đồ vật này thật ra không giả bất quá kim khuyết ngọc thư có xuất xứ từ nhân yêu hai tộc sao lại lưu lạc ra ngoại giới mà còn rơi vào trong tay đầu ma viên này Hàn lập cũng không có lộ xa vẻ ngoài ý muốn mà ngược lại nhíu mày rồi tự nói một câu. Lại nói tiếp cái kim khuyết ngọc thư này là cái thứ ba mà hàn lập có được nhưng đáng tiếc là những thứ thi trên đó đối với hắn mà nói lúc này thật sự có chút vô dụng. Nếu hắn có thể tiến sai lên đại thừa kỳ thì nói không chừng là mới có thể dùng được một hai điểm gì đó bất quá cái huyền thiên luyện khí thuật này dù sao cũng có thể để hắn tham khảo một phần, vạn nhất có thể từ đó mà cảm ngộ ra được cái gì thì vẫn là vô cùng hữu ích. trong lòng nghĩ như thế. Hàn lập biết trước mắt không phải là lúc nghiên cứu kỹ cách này nên xuất tay áo, một mảnh thanh hà bay cuộn xuống thoáng chốc nhìn như quang hà sẽ đem ngọc bài cuốn vào trong đó thì vật ấy lai quay tròn vừa chuyển đồng rồi bỗng nhiên né sang một bên bay đi nhưng hàn lập sớm đã có ý phòng bị, một bàn tay khác như tia chớp hư không trộp một chảo. Nhất thời có một cỗ vô hình chi lực bắn ra đem không gian trong phạm vi hơn 10 trưởng bao lại trong đó. Su, một tiếng, Ngọc Bài đã bị mãnh mẽ hút tới trong tay. Hàn lập lúc này mới lấy từ trong chữ vật chạc ra một cái hộp Ngọc, đem Ngọc Bài cẩn thận đặt vào trong đó và liên tiếp sán lên đó mấy tấm phủ lê rồi mới thu lại. Làm xong hết thảy thì trong đại sảnh không còn vật gì đáng lưu ý nữa. Thân hình hắn vừa động rồi hóa thành một đảo thanh hồng hướng ra cửa đại sảnh mà bay đi, sau mấy cái chớp động thì đã tiến vào trong thông đảo ma khí. Trong đồn quang, hàn lập mỗi tay cầm một khối đỉnh dai một thuộc tính linh thạch. Thuế mang chớp động không ngừng cùng lúc đó, đan dược ăn vào lúc trước cũng bắt đầu có hiệu lực. Từng đợt từng đợt linh khí tinh thuần xuất hiện rồi từ từ bị hút vào trong dinh mạch. Hiện giờ hắn đang cảm ứng vị trí phế kim trùng theo dõi tiêm tiêm. Tuy không biết đối phương mưu đồ cái gì nhưng nghĩ đến cũng không phải là vật đơn giản. Hàn Lập hiện tại đã xử lý xong việc cơm u, a mơ tình nên tự nhiên cảm thấy đai hứng thú mà tính toán muốn tham gia một chân. Vừa rồi cùng Ma Viên trước sau một phen tranh đấu cực kỳ hung hiểm Nhưng thời gian trên thực tế cũng không quá dài Trước sau bất quá chỉ là công phu một bữa ăn mà thôi Sể kim trùng kia vẫn đang đứng yên không nhúc nhích Hiện nhiên tinh tộc nữ tử kia vẫn chưa hoàn toàn đắc thủ Hiện tại vẫn là thời cơ tham gia Tuy rằng hắn hiện giờ pháp lực hao tổn không ít Pháp tướng cũng rút nhỏ đi gần nửa nhưng tinh tộc nữ tử Tu Vi quá thấp nên tự nhiên trong lòng hắn không có gì cố tị. Nếu không phải đối mặt với một gã có Tu Vi sấp xỉ với hắn mà Tu Vi hàn lập lại ha tổn nhiều thì nói không chừng liền ra vẻ không biết mà trực tiếp chạy ra khỏi nơi đây, không muốn sức phiền toái vào thân. Hàn lập độn quang phi thường nhanh chóng nhưng mới phi hành được một lúc thì đột nhiên một tiếng nổ kinh thiên động địa từ dưới đất truyền ra tiếp theo gì biến nổi lên. Trong thông đạo ma khí đột nhiên mất khống chế mà kịch liệt quay cuồng đồng thời bên trong có tiếng gầm rú nổi lên cuồng phong cuồn cuồn, vô số phong nhận ló lên rồi bắn ra khắp thông đạo. Hàn lập cả kinh tay áo phất một cái phun ra một tầng hôi sắc quang hà. Phong nhận này nhìn như cùn bão nhưng sau khi bị nguyên từ thần quang quét qua thì tán loạn biến mất không thấy. Hàn lập những mày suy nghĩ xem có chuyện gì xảy ra thì một thanh âm quái gì giống như tiếng tuấn mã tê minh vang lên bên tai. Vừa nghe thấy thanh âm này, hắn bỗng nhiên cảm thấy pháp lực trong cơ thể như ngưng lại, không thể điều động được chút nào. Tiếp theo toàn thân hôi quang tán đi thân hình hàn lập từ trên không trung rớt thẳng xuống, mà trong quá trình này phong nhận bốn phía thông đảo bắn đến giống như bão tố bắn lên trên người hàn lập. Nếu là một gã tu sĩ bình thường khác thì tự nhiên trong nháy mắt sẽ bị bầm thây vạn đoạn nhưng hàn lập thân thể mạnh mẽ không thao gì ma thú hợp thể thì nên chỉ nghe một trận thanh âm bang bang trầm đục phát ra. Thân hình hắn ở trong thanh quang vẫn bình yên vô sự. Bất quá như vậy, trong lòng hàn lập vẫn cực kỳ kinh sợ, thần niệm vừa đồng đại diễn quyết nhất thời hóa thành một cỗ hàn khí lưu truyền, sự khác thường trong cơ thể liền biến mất. Sau đó hắn lại độn quang hóa thành một đảo thanh hồng bay lên không. Mà đúng lúc này, nền thông đảo phía dưới đột nhiên tất tất vỡ vụn ra tùy theo có thanh âm như tiếng sấm nổi lên. Vô số hồ quang điên cuồng phun ra. Vô luận là ma khí hay là vách tường thông đảo hễ tiếp xúc với hồ quang này là lập tức hóa thành cho bụi. Hàn lập cả kinh, linh thạc trong tay liền biến mất rồi một tay bấm quyết, sau một tiếng xét đánh thì một cái lôi y màu bạc hiện ra ở bên ngoài thân. Ngay cả hắc sắc hồ quang kia có bắn đến nhưng được hồ quang cắt màu đan vào nhau tạo ra một lớp chắn bên ngoài hàn lập. Nhưng lúc này sau vô số tiếng nổ kinh lôi liên miên không dứt thì nền đất dưới chân cùng tất cả ma khí trong thông đạo đều bị hắt sắc hồ quang cuốn xuống dưới. Vô số tảng đá lớn từ trên không trung trúc xuống, ngay cả hàn lập với một thân thần thông không kém nhưng cũng không kịp đề phòng mà bị vô số cự thạch đánh chúng, sau một tiếng nổ âm vang thì bị chôn sâu dưới đống đá lớn. Ở bên ngoài nhìn vào thì thấy cả ngọn núi đang đổ xuống với tốc độ kinh người, giống như có một bàn tay vô hình đem cả ngọn núi lớn lật lại sau đó dùng lực đè xuống. Mà theo những vết vỡ vụn ma khí từ trong vách núi thoát ra liều mạng hướng ra bốn phía tràn đi. Lúc này một tiếng tê minh từ trong ngọn núi sập truyền ra. Hơi mười đảo điện quang màu đen phá tan núi đá mà xa rồi hóa thành một đám lôi kim điện màu đen dài hơi trăm trượng, ở trên không trung nhảy múa không ngừng. Từ xa nhìn lại trông giống như hơn mười cây xúc tu thô to của một con bạch tuộc đang múa may trên không trung. Tiếp theo một tiếng nổ như trời sụt phát ra, vô số đá vụn từ chỗ núi bắn ra, cả tòa núi lớn giống nơi, hơi u V.Q.Q.U là vừa bị san bằng mà ở nơi đó có một con quái vật hình thể dài hơn nhìn trưởng hiện ra. Quái vật này toàn thân đều do hát quang tạo thành nhưng bên ngoài thân lại có vô số hắc sắc lôi điện lói lên không thôi, hơi mười cái, xúc tu thoát ra trước kia bất quá chỉ là 10 cái to nhất trong đó mà thôi. Mà ở trung tâm hát quang không ngờ có một bộ mặt sống đến một trượng, bộ mặt này màu trắng. Hai mắt trợn to bên trong có hàn quang lành lạnh trước động. Đột nhiên một tiếng rồng ngâm từ trong hát quang phát ra. Ở một chỗ bên ngoài thân tử đại quái vật này đột nhiên huyết quang chợt lóe. Một đầu dao long màu đỏ phá vỡ thân hình quái vật mà từ bên trong bắn ra. Sau khi trước động một cái thì hắn đã ra ngoài hơn trăm trường. Sau khi xoay quanh một cái thì bỗng nhiên hiện ra một gã nam tử cả người mặc ngân giáp. Đúng là tên nam tử họ phuê kia. Chỉ là lúc này trên mặt không còn vẻ âm ngoan lạnh lùng ban đầu mà sắc mặt trở nên tái nhợt dị thường đồng thời trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nổ. Mà lúc này trong thân thể cử đại quái vật phía dưới lại có một thanh âm muộn hưởng phát ra tiếp theo thân hình lại nổ tung ra rồi từ bên trong quái vật có một cơn lúc màu xanh bay ra. Sau khi ngưng lại thì hóa thành một dư ảnh kỳ lân màu xanh. Quái vật gầm lên sần sứ, một đảo khắc sắc hồ quang đột nhiên vọt ra chạm xuống vư ảnh kỳ lân nhưng vư ảnh kỳ lân chỉ ló lên thì liền giống như vô hình hóa thành một cơn gió nhẹ biến mất. Ngay sau đó, ở một nơi khác cảnh đó hơn trăm trưởng thanh phong thổi qua rồi vô ảnh kỳ lân hiện ra, nhưng bên ngoài thân linh quang đại phóng thân hình thu nhỏ vô số lần kích thước chỉ có mấy trường nhưng hình ảnh trở nên ngưng thật dị thường. Giống như là có thực thể vậy. Lúc này mới thấy rõ, tại vị trí mắt trên đầu thanh sắc kỳ lân có một viên tinh thạch sáng lòe lòe mà trong hai mắt lúc này cũng lộ ra vẻ kinh sợ. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. trí.com. Chương 1633 chân lân bản nguyên Người rốt cuộc là ai mà có thể khống chế phù thân huyệt linh? Từ trong miệng kỳ lân màu xanh truyền ra thanh âm một nữ tử Mặc dù trong lời nói tràn ngập sự phấn nộ nhưng vẫn dễ nghe dị thường Rõ ràng là thanh âm của tiêm tiêm Lúc trước, sau khi nàng tiến vào trong chân linh chi huyệt chưa kịp tìm được vật cần thiết thì nam tử họ thuê bỗng nhiên xuất hiện tiếp theo huyệt linh nguyên bản đang ngủ say đột nhiên sinh ra dị biến tỉnh dậy rồi há mồm một ngụm đem nàng nuốt vào trong cơ thể nếu lần này không phải nàng đã chuẩn bị đầy đủ lập tức ăn vào một loại bí dược đặc chế sau đó để kỳ lân thi triển đại thần thông phổ thân mà hóa thành hư ảnh kỳ lân trước mắt thì chỉ sợ thật sự đã bị huyệt linh cắn nuốt rồi Ta mặc kể ngươi có lai lịch gì, ta chỉ muốn hỏi chân lân bản nguyên trong chân linh chi huyệt đâu. Nam tử họ thuê lại lành lạnh hỏi. Hắc hắc, ta có lai lịch gì, chân linh chi huyệt này, các ngươi nghĩ xem còn có ai có thể biết được. Từ trong miệng cử đại quái vật truyền đến tiếng cười lạnh, có chút mơ hồ không rõ nhưng thanh âm âm trầm dị thường, làm cho người ta cảm thấy mau cốt tùng nhiên. Mà thân hình nguyên bản đã bảo liệt non nửa trong một lát công phu liền có hát quang chợt lói rồi khôi phục lại như thường, giống như chưa hề có thương tổn nào cả. Nam tử họ khue vừa nghe lời này thì sắc mặt đại biến mà kỳ lân màu xanh cũng giật mình. Cái gì ngươi cũng là không sai trừ bỏ chúng ta thì đích sắc là không có ai biết được sự tồn tại của chân linh chi huyệt này. Tư ảnh kỳ lân nhìn nam tử họ thuê liếc mắt một cái, sau khi hít một hơi sâu nói. Thừ, ta và ngươi hoàn toàn không giống nhau. Ngươi ý sinh vào một gã tinh tục nhỏ yếu mà còn thất bại còn ta thì đã ý sinh thành công vào một đầu ngân sao. Nam tử họ thuê hai mắt lói lên không khách trí nói. Nghe nam tử họ khuê nói như thế, trong mắt vư ảnh kỳ lân hiện lên một tia tức giận nhưng lại thảm nhiên nói. Có thể ký sinh thành công cũng bất quá là do may mắn mà thôi. Năm đó bọn ta đều là một trong mười vạn phân thần niệm chi lực của bản tôn có cái gì khác nhau đâu. Ta lại cảm thấy loại tổng sinh này cũng không kém so với ý sinh là mấy. Chỉ cần tinh tộc nữ tử này có thể luyện tới cảnh giới độ kiếp kỳ phi thăng thì ta đồng dạng có thể khôi phục được thân chân lân cùng pháp lực vô biên. phi si thăng, mơ mộng hảo huyền. Chỉ là một gã tinh tộc nhân mà cũng dám nghĩ đến việc này. Nam tử họ thuê nhích miệng lên châm chọc nói. Có gì không thể chứ? Nếu có thể có được chân lân bổn nguyên trong chân linh chi huyệt. Cho dù là một mẫu nhỏ thì ta vẫn có một tia vi vọng phi si thăng lên tiên giới. Kỳ lân màu xanh có vẻ bình tĩnh gì thường nói. Chân linh có thể sinh ra bản nguyên chi lực bực này nếu cấp cho một gã tinh tục thì đúng là lãng phí của trời. Nếu cấp cho ngân giao ta thì chỉ cần hơn một vạn năm có dư là ta có thể thoát khỏi giao thân mà biến thành thân thể chân long. Nam tử họ thuê không phủ nhận lời của dư ảnh kỳ lân nhưng vẫn khinh thường nói. Ngươi nói như vậy thì chẳng lẽ muốn ta đem chân lân bản nguyên chắp tay dân cho ngươi sao, ngay cả lúc trước ta và ngươi đều là nhất thể tồn tại nhưng nhiều năm như vậy qua đi, chúng ta sớm đã đều độc lập, giống như hai người xa lạ vậy. huống hồ cho dù là ta nguyện lui một bước thì vì phía dưới này cũng sẽ không có cái tâm khiêm nhường như vậy. Vừa rồi ở trong chân linh chi huyệt chính nó đã muốn trực tiếp cắn nuốt ta và ngươi a Kỳ lân màu xanh đầu tiên là nhằm cử đại quái vật phía dưới nhìn lướt qua rồi cười lạnh. Ta mặc kệ ngươi làm như thế nào mà phổ thân được huyệt linh cũng có tính toán gì. Hiện tại nhanh đem thực linh khí lấy ra cho ta, ta liền lập tức xoay người rời đi, nếu không đừng trách ta không khách khí nam tử họ khuê tuy rằng nghe ra lời đối phương có ý kích động châm ngòi nhưng khóe mắt sau khi hơi nhảy dựng lên thì vẫn hướng xuống phía dưới lạnh lùng nói muốn có chân lân bản nguyên ư đương nhiên là có thể chỉ cần hai người các ngươi lại tiến vào trong bụng ta cùng ta hòa hợp thành một thể thì tự nhiên là có quái vật phát ra thanh âm cười cợt quái gì Cái gì đang muốn cắn nút rồi à, không đúng, để có thể hấp thu chân lân bản nguyên thì phải có được thân thể thực sự, lấy dư ảnh của huyệt linh thì làm sao có thể làm được như vậy? Nam tử họ thuê căn bản không tin. Ai nói cho các ngươi ta là huyệt linh chi khô? Hai người các ngươi thật ra không phải là nhóm đầu tiên tìm đến đây. Lúc này tự đại quái vật trầm mặt một chút rồi âm âm trả lời lời này có ý tứ gì? kỳ lân màu xanh bên ngoài thanh quang chợt lóe cũng có chút kinh nghi hỏi. nói đúng ra là những tên gia hỏa như các ngươi ta đã sớm cắn nuốt đến ba bốn tên rồi. hiện tại chỉ cần nuốt thêm hai người các ngươi cộng thêm vài loại chân linh chi huyết nữa thì không lâu sau ta có thể có được chân linh thể. về phần chân linh bản nguyên thì tự nhiên là ở trong cơ thể ta tốt lắm còn muốn biết cái gì nữa thì các ngươi cứ để cho ta cắn nuốt trở thành một bộ phận thân thể của ta thì tự nhiên cái gì cũng biết từ đại quái vật tựa hồ không muốn nhiều lời bên ngoài thân hắc quang chợt lóe trong tiếng sấm lướng đảo hắc sắc hồ quang chợt lóe bắn ra xa. xa nhìn lại giống như hai thanh tử thương màu đen dường như trái phải trực tiếp xuyên thủng hư ảnh kỳ lân cùng nam tử họ khuyên Nghe quái vật nói như vậy, nam tử họ khuya sắc mặt trở nên khó coi gì thường, nay lại thấy quái vật thật sự công thích thì trong lòng nổi giận cũng không thấy nó nói cái gì thân hình nhoáng lên một cây rồi đột nhiên hóa thành thân thể đột nhất vô nhị. Nó sơ một tay lên, một đảo ngân sắc phi kiếm theo đó mà chém ra rồi biến thành một đảo ngân sắc kiếm quang dài hơn 10 trượng, chợt ló lên đã đem đảo điện quang đang hạ xuống chạm một chạm mà diệt. Bên kia dư ảnh kỳ lân màu xanh khá to miệng, cách đầu đột nhiên cuồng chứng lên mấy lần sau đó một ngụm trực tiếp đem hát sắc hồ quang đang dích tới nuốt vào. Thấy vậy nam tử họ thuê ánh mắt chợt ló lên rồi nói. Đại thôn diệt thuật, xem ra thần thông của ngươi dù sao cũng không yếu có tư cách cùng ta liên thủ một lần. Chúng ta cùng ra tay diệt sát quái vật này, sau khi có được chân lân bổn nguyên thì chia đều. Quái vật kia tồn tại gì chứ, cho dù có cắn nuốt được thì căn bản cũng không có khả năng hoàn toàn luyện hóa được. Hảo một lời đá định, kỳ lân màu xanh sau khi hơi chầm ngâm thì liền quyết đoán đáp ứng Hiện giờ tuy nó và tiêm tiêm hóa thành một thể nên khát vọng đối với chân lân bổn nguyên T.U.V.Q.Q.U. nhưng rất lớn. Tuy đối với nam tử họ khuê kia nó cực kỳ kiêng kỳ nhưng tên quái vật phụ thân huyệt Linh kia cũng là đại địch không thể không diệt. Rồi theo bên ngoài thân kỳ lân màu xanh thanh quang chợt lóe, thân hình chợt lóe lên rồi lại hóa co lên thành hơn trăm trượng đồng thời một cỗ khí thế kinh người phóng lên cao. Nam tử họ khue thấy vậy, lúc này ba cái hóa thân đồng thời nhoáng lên một cái trên đỉnh đầu một cái ngân quang chợt lóe rồi một đảo thật lớn dài hơn mười trượng thoáng cái hiện ra. Một cái thì hai tay trà sát. Một cái thì một đoàn hỏa giếm đỏ đậm từ dư không hiện ra bổn thể. Cái cuối cùng thì đứng tại chỗ quay tròn một cái, nhất thời lắc đầu vẫy đuôi mà hiện ra bản thể ngân sắc sao long. Đối mặt với tồn tại quỷ gì phía dưới, hai người đều bày trận sẵn sàng đón địch, không dám chậm chế mảy may. Lúc này quái vật phía dưới lại cười một trận quỷ dị. Các người các ngươi còn dám phản kháng. Tốt lắm! Không chạy thì cũng đỡ phiền sức cho ta, bất quá trước khi xử lý các ngươi, ta phải đón tiếp hai vị khách không mời mà đến đất. Vừa dứt lời, hơn 10 cái hắc sắc hồ quang cùng tiếng sấm đột nhiên vang lên rồi không một chút dấu hiểu nhầm một nơi trên dư không bổ đi. hắc sắc hồ quang chưa thực sự hạ xuống mà linh áp thật lớn đã đi trước như một cơn lúc áp xuống. Mà bên kia trong hư không có ngân ảnh chợt lói lên rồi một cái bóng người thon thả hiện ra, sau đó nhoáng lên một cái liền hóa thành một đảo ngân hồng bắn đi. Nhưng vào lúc này... Một tiếng xét thật lớn nhằm thẳng đến không gian phủ cận ông ông tác hưởng, hơn 10 đạo hồ quang thô to ngưng tụ lại thành một đoàn rồi biến ảnh thành một thanh hắc sắc từ kiếm dài hơn trăm trượng chợt hạ xuống đã đem đảo Ngân Hồng vì bị xét đánh mà tốc độ chậm lại một chút diệt sát. Thậm chí cái bóng thon thản mà trong Ngân Hồng kia một tiếng kêu thê lương cũng không diệt phát ra. Nhân ảnh này tự nhiên chính là vì cao dai ma thú cổ dạ biến hóa ra vốn vẫn dựa vào ẩm nặc thuật thần diệu mà truy tung hàn lập đến đây. Nàng tuy có tu vi luyện dư trung kỳ nhưng dưới một kích của hắc sắc cử kiếm thì không có một chút phản kháng nào. Vừa thấy quy năng đáng sợ của Trinh thiên cử kiếm nọ Hóa thân của nam tử họ khuê cùng dư ảnh kỳ lân đồng thời cả kinh mà hiện ra vẻ mặt ngưng trọng mà kiếm này sau khi đắc thủ thì không có ý phản hồi tê, sơ, u, v, quy, quy, o, cơ, tiếp công kích đối thủ đối diện mà lại nhoáng lên một cái hóa thành một đảo hắc hồng thật lớn hướng mặt đất phổ cận mà chạm xuống. Điều này làm cho nam tử họ khuê cùng kỳ lân màu xanh tự nhiên ngẩn ra. Mắt thấy hắc hồng hùng hổ rơi xuống. Dù có thể đem tất cả đại địa tan vỡ thì dưới đất đột nhiên truyền ra một thanh âm sát bén, sau đó thanh quang chợt lói và dưới đất đột nhiên bắn ra 72 thanh tiểu kiếm màu xanh. Phi kiếm này thoạt nhìn chỉ dài vài tất nhưng sau khi bắn ra thì đột nhiên hướng về trung gian tụ lại hóa thành một thanh cử kiếm dài mấy trường. Đồng thời sau một tiếng xét đánh thì kim sắc hồ quang trói mắt bắn ra, sau đó không chút yếu thế đón đỡ một kích của hắc sắc cử kiếm. ầm một tiếng kinh thiên đồng địa kim hắc hai sắc hồ quang đan vào nhau trước đồng, hai cây ở trên tầng trời thấp sẵn co không giúp. Ngay cả hắc sắc từ kiếm có thể tích lớn kinh người, nhưng tự kiếm màu xanh phía dưới tựa hồ sắc bén dị thường, đồng thời kim sắc hồ quang chợt toát ra cũng có uy năng vô cùng lớn nên bộ dáng không chút rơi xuống hạ phong. Quái vật trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc nhưng lập tức giữ lạnh một tiếng, bên ngoài thân hắc quang chợt lóe, mấy mươi đạo hắc sắc hồ quang vọt lên, có vẻ như muốn bắn ra nhưng vào lúc này, Sư, một tiếng phi kiếm màu xanh hạ xuống đồng thời có một đạo thanh hồng kích ra, mà cơ hồ cùng lúc đó hắc sắc cử kiếm đột nhiên sáng ngời, một đạo hắc sắc kiếm quang khắc quỷ dị hiện lên tiếp theo chợt lói lên phía trên đạo thanh hồng hung hăng chạm xuống, đương một tiếng va chạm giòn vang lên, thanh hồng chợt tắt ở chỗ cũ đột nhiên hiện ra một quầng sáng thủy tinh quỷ dị. Kiếm Quang khi chạm lên quần sáng này thì đều bị trượt đi theo hai bên mà lướt qua. Mà ở trong quần sáng thủy tinh có một đảo nhân ảnh đang đứng thẳng, hai tay để sau lưng. Rõ ràng là Hàn Lập lúc trước đã bị chôn sâu dưới núi đá. Hắn đưa mắt nhìn quái vật, hóa thân nam tử họ khue cùng với dư ảnh kỳ lân màu xanh đảo qua rồi rơ một tay lên. Nhất thời tự cách đó không xa dưới mặt đất có một đóa kim hoa to cỡ nắm tay bắn ra, sau khi lói lên thì lướt về phía hắn. Phàm nhân tu tiên. Tác giả: Vong nữ. Thực hiện: huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiongsaichii.com. Chương 1634 Linh trùng ma uy. Đúng là con phể kim trùng mà Hàn Lập phái ra đi truy tung kia. Nó nhoáng lên một cái liền chui vào cổ tay áo Hàn Lập không thấy bóng sáng mà lũ thần niệm phụ thân lên linh trùng trong nháy mắt cũng quay trở về trong thần thức. Thần sắc Hàn Lập có chút âm u bất định. Tất cả thông tin mà lũ thần niệm kia có được đều được Hàn Lập thu trở về những gì lúc trước phể kim trùng nghe được, thấy được đều như chính bản thân trải qua. Mà quái vật kia thấy hàn lập thoải mái đỡ được một chiếc của mình thì không có lập tức phát động công kích mà dương đôi mắt trước đồng nhìn hàn lập tựa hồ có vài phần chiên trị. Đầu ma viên kia đã mất đi khí tức chẳng lẽ đã bị ngươi chém xếp. Sau một lúc lâu từ trong miệng nó truyền ra lời nói. Nga cắt hạ cảm ứng thật linh mấn. Ta nếu lúc này ở đây thì đầu ma viên kia tự nhiên đắt là không còn tồn tại trên thế gian nữa. Hàn lập hai mắt trợt lóe lên mà từ từ trả lời. Hừ, nhưng thật ra là đã tiện nghi cho ngươi. Đầu ma viên này đặt chân dưỡng thương ở đây là do ta rủ rỗ mà đến, ta muốn sau này khi tu thành thân thể chân linh thì đem nó biến thành linh đan diệu dược đại bổ một phen. Ma viên này còn tưởng rằng nơi đây vốn là thiên địa sinh ra đã có ma khí tinh thuần như thế. Quái vật nói một câu, vừa nghe lời này, hẳn lập biến sắc nhưng lập tức như thường nói, thì ra là thế. Ta tự hỏi tại sao nơi đây ma khí tinh thuần như thế, ma viên kia bị thương nên rất khó tự tập được. Nguyên lai là tất hạ ra tay. Bất quá. Ngươi rốt cuộc là tồn tại gì, tại hạ cũng có chút tò mò. Chẳng lẽ là một loại thiên địa chi linh? Cái gì mà thiên địa chi linh bất quá là mượn chân linh chi lực mà sinh ra một lũ dư vô thần phí mà thôi. Nguyên bản nó không có linh tính, chỉ là một sởn vật cái gì cũng không biết nhưng lại bị một lũ ngoại lai chi lực khống chế phụ thân nên mới trở nên xảo trá như thế. Hàn hương nên cẩn thận một chút. Kỳ lân màu xanh bóng nhiên mở miệng nói, Ngươi hiện tại là tiêm tiên tử sao? Hàn lập vừa nghe thấy kỳ lân phát ra thanh âm nữ tử dễ nghe thì thần sắc vừa đồng hỏi một câu. Đương nhiên là phản bối. Bất quá trạng thái hiện tại của ta có chút kỳ lạ, là lưỡng trùng thần niệm tạm thời hợp lại, đây là kỳ lân pháp tướng nhưng lấy ý thức của ta là chính. Kỳ lân màu xanh thở dài một hơi thành thật trả lời. Nói như vậy, mục đích lần này đến đây thì thật là vì cái gọi là chân lân bản nguyên này. Việc dùng thánh dai ma hạch tu bổ ma giáp có phải là một âm mưu không? Hàn lập nhìn chầm chầm vào kỳ lân màu xanh thanh âm không hề có chút cảm tình hỏi. Đương nhiên không phải. Tu bổ thiên ngoại ma giáp đích xác cần có thánh sai ma hạch về phần chân lân bản nguyên thì ta thường nhận xác thực là có lợi dụng đảo hữu nhưng trên thực tế hàn đảo hữu cũng không có tổn thất gì ta chỉ mượn cơ hội làm việc mà thôi mà đầu thánh sai ma viên nếu đã bị đảo hữu chém giết thì việc nó bị trọng thương cũ là thật thanh âm tiêm tiêm trở nên điềm đạm đáng yêu nói đảo hữu nói cũng không sai Ta xác thực là không có tổn thất cái gì nhưng hiện tại xem ra kế hoạch của tiên tử tựa hồ không quá thuận lợi, không ít việc xảy ra ngoài ý muốn a. Hàn lập nhìn ba cái hóa thân của nam tử họ khuê và quái vật phía dưới rồi trên mặt hiện lên một tia kỳ quái. Ta xác thực không nghĩ tới sự tình lại biến thành như vậy nhưng chỉ cần chư bỏ huyệt linh phía dưới là lấy được chân lân bản nguyên. Vật này là một phần bản nguyên chi lực do chân linh kỳ lân lưu lại lúc sinh ra. Mọi sinh linh có được nó đều có khả năng thoát thai hoán cốt, đạt được chỗ tốt bất khả tư nhị. Việc khác không nói nhưng nếu hàn hương có được một tia trong đó mà nói thì việc tiến lên hợp thể thì tuyệt đối không thành vấn đề. Nữ tử này cũng quyết đoán gì thường trực tiếp đem chân tướng sự việc công bố ra. Đối với nàng mà nói, nếu đã không độc chiếm được vậy ấy, hơn nữa trong đám người thì mình là người yếu nhất nên tốt nhất là mượn sức của hàn lập ứng phó người khác. Người nói vậy là có ý tứ gì, muốn mang chân lân bản nguyên chia cho người này ư, nếu thế ngươi đem phần của ngươi mà phân, một nửa của ta sẽ không phân cho bất luận kẻ nào. Ngân sao do nam tử họ khoe biến thành lành lạnh nói. Hoàn toàn không có vấn đề gì. Hàn huyên ta cùng ngươi lại làm một cuộc giao dịch khác. Ngươi giúp ta đánh chết huyệt linh kia, ta sẽ đem chân lân bản nguyên phân cho ngươi một phần. Đạo hướng không biết rõ chân lân chi niệm, chỉ cần có một phần cũng đủ rồi, dùng nhiều quá mà nói cũng vô ích. Hơn nữa, muốn luyện hóa được bản nguyên chi lực này còn cần một loại phương pháp đặc thù. Đến lúc đó tiểu mùi cũng sẽ bầm báo chi tiết. Thanh âm của tiêm tiêm từ trong hư ảnh kỳ lân huyển chuyển truyền xa. Hàn lập nghe xong hai mắt nhíu lại. Có thể làm cho hắn tiến sai lên hợp thể kỳ. Chuyện này quả nhiên là vô cùng hấp dẫn. Bất quá chính là chuyện chân lân bản nguyên. Hắn lần đầu tiên nghe nói đến nên nói việc này tự nhiên là có chút bán tín bán nghi. Bất quá không chờ hàn lập quyết định quái vật phía dưới lại đột nhiên phát ra từng đợt cười khó nghe dị thường. Chia chắc chân lân bản nguyên các ngươi thực sự nghĩ là còn có cơ hội này sao, tính toán thời gian cũng tới lúc rồi, hai người các ngươi không cảm thấy thân thể có cái gì không thích hợp hay sao. Vừa nghe lời này, nam tử họ thuê cùng tiêm tiêm đồng thời cả kinh tự nhiên theo bản năng cấp bách dùng thần niệm đảo hoa. Muốn xem xét hết thảy tình huống trong cơ thể. Kết quả cơ hồ đồng thời, hai cái hóa thân của nam tử họ khue hết thảm một tiếng rồi trong da thịt có vô số tế ti màu xám bắn ra, một chút đã đem hai cái hóa thân này xé xách thành vô số mảnh. Hai luồng dị vật màu đen thật lớn nhất thời hiện ra ở trên không trung nhưng lại phân hồn của hai cái hóa thân này cũng bị ốc ti xuyên thủng mà qua, không kịp đào tẩu mảy may. Tiếp theo trong hắc quang trước đồng, hai luồn phân hồn đã bị hấp thu hết. Mà ngân giao do bản thể nam tử họ thuê biến thành du không bị nổ tan sắc mà chết nhưng trên lân phiến cũng hiện lên một cây hắc ti. Nó sau khi gầm nhẹ một tiếng thì liền cứng ngắc từ trên không chung rơi thẳng xuống rồi ngã thật mạnh xuống mặt đất. Về phần dư ảnh kỳ lân màu xanh đồng dạng cũng bị vô số hắc ti xuyên thủng. Hình thể bị thu nhỏ lại hơn một trượng cuối cùng ló lên thì hiện ra nguyên hình thành tiêm tiêm. Chỉ là giờ phút này bên ngoài thân nàng hoàn toàn bị một đoàn thanh quang chói mắt bao lấy, vô số ti co rối rằng co không ngừng. Tinh tộc nữ tử này tuy không bị rước thẳng xuống dưới nhưng thân thể mềm mại run rẩy không ngừng trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ thống khổ và không thể nhúc nhích được. Hàn lập thấy cảnh này thì ngẩn ra. Không có khả năng, ngươi đồng tay chân vào trong cơ thể chúng ta lúc nào. Tiêm tiêm cố nén gì biến trong cơ thể kinh sợ quát hỏi. Khi nào ở tự nhiên là khi các ngươi chui vào trong cơ thể bản tôn. Các ngươi có biết ta đã tiêu diệt những kẻ trước kia tới đây lấy chân lân bản nguyên như thế nào không? Chỉ cần tiến vào trong cơ thể bản tôn thì ta muốn hạ linh trùng vào cơ thể các ngươi còn không phải là chuyện dễ dàng sao? Các ngươi cho dù không chết thì hiện tại cũng không chạy đi đâu được. Hiện giờ, chỉ cần ta giải quyết xong tên gây rối ngoài ý muốn ra là coi như tông đức viên mãn. Vừa nói xong quái vật gầm lên bên ngoài thân đột nhiên có tiếng sấm nổ lớn, một đảo hắc sắc hồ quang hóa thành vô số đảo hắc kiếm hùng hổ nhắm về phía hàn lập chém đến. Tuy nhiên chưa kịp tiếp cận chỗ hàn lập thì hàng trăm cây hắt kiếm nọ đột nhiên tản đi tiếp theo như máy sai gió tự động xoay tròn đồng thời từng đảo hắc hồ quang từ phía trên phun ra, sau đó lại thi nhau gầm rú. Trong trước mắt một cái hắc sắc cử võng cực lớn hiện lên quanh thân hàn lập từ bốn phương tám hướng đem hàn lập vây kín kiếm, kiếm trận khói mắt hàn lập nhíu lại rồi tự nói một tiếng lộ ra biểu tình quái dị tiếp theo trong miệng quái vật truyền ra thanh âm chú ngữ nhất thời có tiếng sấm nổ lớn hắc sắc hồ quang chợt hiện rồi điện võng cùng mấy trăm cây hắc sắc lôi kiếm được thúc sục mà bắt đầu hướng vào trung tâm trầm rãi chém tới Hàn lập trên mặt xỉ sắc chợt lóe qua, một tay hướng một bên dư không đánh ra một trảo. Cự kiếm màu xanh nguyên bản đang ở một chỗ khác nhóng lên một cái, nhất thời biến mất không thấy đâu. Sau đó, không gian trước người hàn lập sao đồng nhóng lên một cái cự kiếm màu xanh bỗng nhiên hiện ra. Một tay hàn lập hướng về phía cử kiếm nhẹ nhàng điểm ra. Cử kiếm nhất thời thanh minh một tiếng như sồng ngâm sau đó hóa thành bảy mươi hai khẩu phi kiếm quang màu xanh vây quanh hàn lập mà bay múa. Hàn lập trong lòng thúc sụp pháp quyết. Chúng phi kiếm run lên rồi bỗng nhiên một hóa thành hai, hai hóa bốn. Trong phút chốc mấy trăm đạo kiếm quang hiện lên thanh quang đại phóng mà hóa thành một đóa cử liên màu xanh đen hàn lập bao vào trong. Cánh hoa sen quay tròn chuyển động. Nhất thời lớp lớp kiếm quang màu xanh giống như mưa to kích bắn ra. Một trận thanh âm trầm đục truyền đến, hắc sắc điện võng bị thanh quang điên cuồng chém tới thì giống như vỗ mục vỡ tan ra nhưng trên mặt hắn còn chưa kịp tươi cười thì có tiếng sấm vang lên, hắc sắc hồ quang vỡ vụn lại như thông linh tụ lại, ngay trong hắc quang ngưng tụ thành hắc sắc đại võng độc nhất vô nhị, vẫn dường như không có việc gì nhắm hàn lập bay đến. Sắc mặt Hàn Lập đại biến. Cùng lúc đó, quái vật đột nhiên nghe răng cười, thân hình khổng lồ vặn vẹo biến hình, ở trong hắc quang đại phóng mà sinh ra bốn cái chân to to, thân hình cũng trở nên mập mạp cao lớn trường trắng khác thường. Đó là hóa thân của một con mặt quỷ lân toàn thân quang mang minh mông. Kỳ lân này cao chừng mấy trăm trượng, từ xa nhìn lại giống như một ngọn núi lớn tựa hồ so với hình thái lúc trước còn muốn lớn hơn vài phần. Khuôn mặt quái gì của nó nằm trên chán con mặt kỳ lân này, lúc này đang vặn vẻo trông đáng chú ý gì thường, làm cho nó lộ ra vài phần khí tức yêu gì. Sau khi biến hóa xong, mặt kỳ lân liền nhất một chi trước nhắm hàn lập đạp ra một cái. Nhất thời trên không trung phía trên hàn lập hơn mười trưởng không gian giao động kịch liệt, hắc quang chợt ló lên rồi một cái cửa túc mở ngoặt tròn chân lớn đóng ngoặt tròn liền như cột chống trời hiện lên. Mặc dù chưa thật sự hạ xuống mà một cố vô hình cử lực đã ép xuống, thân ở trong kiếm quang màu xanh. Hàn lập chỉ cảm thấy bốn phía căng thẳng giống như có một đảo cương cháo thật lớn đè lên trên người, đem hắn chói buộc tại chỗ, bộ dáng như khoanh tay chịu chết. Lúc này cái chân lớn mới rơi xuống đồng thời hắc sắc cử võng cũng đã chớp đồng tới phủ cận. Hồ quan phát ra thanh âm thử lạc, giống như gần tới trong gan tức. Trong lúc nguy cấp nhưng trên mặt hàn lập không có vẻ gì kinh hoàng mà hít sâu một hơi trên người kim quang đại phóng kim sắc lân phiến quỷ dị hiện lên trên da thịt một đôi cánh tay màu vàng rực rỡ đồng thời tả hữu hiện ra quanh một trận nổ liên miên trầm đục truyền ra chói buộc bốn phía bị hàn lập dùng đại cử lực ngạnh sinh đánh vỡ phàm nhân tu tiên tác giả phong ngữ thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website audio giải trí.com Chương 1635 huyễn hóa Bách Thiên Tiếp theo bàn tay hàn lập trong nháy mắt trở nên tối đen như mực hướng hư không đánh ra một chảo. Một bàn tay to cỡ một trượng lập tức hiện ra, 5 ngón tay to dối rồi liền mang theo phiến phiến quang hà màu xám hướng về phía hắc sắc cử túc trên không trung. Tuy rằng hai bên hình thể cực kỳ trinh lệch nhưng sau một tiếng va chạm đất sung núi chuyển thì bàn tay to run dậy mà nâng cửa túc lên. Chỗ hai bên tiếp xúc, Hát Quang và Bụi Hà đan vào nhau trước đồng thanh ân bảo liệt liên tiếp phát ra đồng thời một cỗ khí lãng quỷ gì vây quanh hai người mà bay múa, giống như một cách phong long phóng lên cao. Cùng lúc đó cử liên màu xanh quanh hàn lập xoay tròn cùng tiếng xếp đánh. Vô số kim hồ viện lên. Theo đó thanh liên trong nháy mắt đã hình thành một đóa kim sắc lôi liên. Cánh hoa sen màu vàng chợt lói lên tầng tầng lớp lớp đan vào nhau kim quang lớp lói liên hồi rồi liền tản ra bốn phía. Khi ra tới vùng phủ cận thì va chạm với hắt sắc hồ quang. Thanh âm va chạm như tiếng sấm đinh tai nhức ớt. Trong nháy mắt hai loại hồ quang va chạm tình trạng giống như hai kẻ sinh tử đại địch gặp mặt, vô số điện quang lôi hỏa hai màu vàng đen trước đồng hiện lên rồi lại từng đoạn bạo liệt nổ tung. Mọi công kích của quái vật đều bị hàn lập ngăn lại khiến nó không khỏi ngẩn ra nhưng lại lập tức hừ lạnh một tiếng trong mắt hàn quang chợt lóe rồi lại há to mồm. Nhất thời phủ cận có tiếng viết nổi lên từng trận hắc phong cuồn cuộn thổi đến rồi một cái đại đồng tối đen trong phút chốc hiện ra trước người Mạc Kỳ Lân. Bên trong ẩm hiện có hắc quan xoay quanh giống như phải nuốt hết cả thế gian vào trong đó. Cẩn thận, đây là đại thôn Việt thuật. Tiêm tiêm tuy không thể nhúc nhích nhưng vừa thấy hành động này của Mạc Kỳ Lân thì nhất thời quá sợ hãi mà cốm quyết nhắc nhở. Vừa rồi nàng hóa thân thành kỳ lân màu xanh tuy cũng thi triển một loại thần thông đồng dạng nhưng uy thế không thể so sánh với mặt kỳ lân này, căn bản là cách biệt một trời một vực. Hàn lập thấy vậy thì cũng âm thầm kinh hãi. lại vừa nghe kinh tộc nữ tử nói như vậy thì hướng lên không trung điểm ra một cái cử thủ phía trên nhất thời không lướng lửa đảo một cái. Một cái hắt sắc tiểu sơn cao mấy tất từ trong lòng bàn tay hiện lên rồi bị ném ra. Nó nhoáng lên một cái rồi cuồng trứng không thôi, chỉ cần thời gian mấy cái vô hấp thì liền biến thành cao hơn ngàn trượng, to không kém gì mặc kỳ lân đối diện. sau đó bay lên không lấy thế thái sơn áp đỉnh mà đè xuống. Cả bầu trời tối sầm lại tất cả đều bị hắc sắc cử phong này bao phủ. Dựa vào quy năng này đem hắc động và cả mặt kỳ lân phía dưới đè xuống nhưng một màn kế tiếp xuất hiện làm cho hàn lập đại biến. Bên trong đại động đột nhiên có tảng lớn hắc sắc quang hà phun ra kích lên trên nguyên tử thần sơn rồi hóa thành mấy cái hắc sắc phủ văn lớn đám phủ văn này chợt ló lên rồi chui vào bên trong nguyên tử thần sơn. Nguyên từ thần sơn chấn động quay tròn chuyển động quang hà trước động rồi lại khôi phục lại hình dáng ban đầu sau đó bị hắc quang cuốn một cái mà biến mất không thấy. Ngay sau đó quả núi này bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh từ động, sau khi chợt lói lên thì nó đã bị thu vào trong đó. Hàn lập chỉ cảm thấy tâm thần chấn động. Nguyên từ thần Sơn cùng chính hắn vốn có mối cảm ứng chặt chẽ nhưng lúc này lại trở nên như có như không, giống như sắp tan vỡ thì trong lòng không khỏi hoảng hốt. Phải biết rằng ngọn núi này sớm đã bị hắn luyện hóa hoàn toàn, dưới tình huống như vậy mà còn có thể bị kẻ khác mạnh mẽ thu lấy thật sự là chuyện bất khả tư nhị. Hàn lập thần sắc ngưng trọng trong miệng lầm bầm, trong lòng bàn tay ngân quang chợt ló lên rồi cái hư ảnh tiểu sơn hiện lên. Hôi quang ló lên rồi vư ảnh hóa thành tồn tại chân thật, hắc sắc tiểu sơn cứ như thế mà quay lại trong tay hắn, giống như chưa từng bị tế ra. Quái vật khẽ, phi, một tiếng, nó cũng không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Nó tự nhiên không biết. Nguyên từ thần Sơn sớm đã được hàn lập dùng bách mạch luyện bảo quyết tế luyện một phen, trừ phi hàn lập chết đi không thì chỉ cần không phải xa ngoài vạn dặm tự nhiên chỉ cần thần niệm vừa đồng thì lập tức được triệu hồi. Bất quá ngay lúc hắn đang muốn đổi một loại thần thông khác để khắc địch thì uy năng đại thôn diệt thuật mới thực sự được thể hiện. Sau một trận cười cả cạc quái gì thì ánh sáng bốn phía như bị hút đi một cách quy dị. Hàn lập chỉ cảm thấy một cỗ tinh phong thổi đến sau đó liền cảm thấy thân mình như đang ở trong một khoảng dư không tối đen. Hắc sắc tự túc cùng hắc sắc hồ quang bốn phía hủy gì rút tán loạn tiêu thất. Hàn lập trong lòng rùng mình, phát hiện thần niệm lúc này không thể ly thể thì vội thi triển linh một thần thông hướng mọi nơi đảo qua. Mượn linh mục thần thông hắn mới miễn cưỡng nhìn thấy trong phạm vi trăm trưởng nhưng cảnh vật cũng chỉ mơ mơ hồ hồ. Vô luận là trên trời hay dưới sang tất cả đều là một mảnh tối đen như mực. Hắn giống như là đã bị nhít tới một không gian khác nhưng hàn lập lại rất rõ ràng bản thân hắn vừa rồi ở tại chỗ căn bản chưa kịp cử động gì thì đã bị quái vật kia nuốt vào trong bụng. Bất quá đại thôn việt thuật này quả thật là cực kỳ quỷ dị. một khi thi chuyển ra thì ngay cả hắn cũng không thể tránh né mảy may. Trong lòng thầm nghĩ, dưới chân hàn lập thanh liên diêm hồ ló lên rồi lại nở rộ ra mà hóa thành một tầng phòng hộ hai màu vàng xanh, mà ở tận cùng bên trong còn có một tầng thủy tinh tiểu vẫn đem cơ thể bảo hộ nghiêm mật. Hắn lúc trước đã chính mắt nhìn thấy kết cục của tinh tộc nữ tử cùng nam tử họ khoe nên hết sức cẩn thận. Cho dù như vậy, hàn lập cũng chỉ hoàn toàn phòng ngự, hắn duỗi mười ngón tay nhắm vào hư không nhẹ nhàng bắn ra. Nhất thời tiếng xé gió vang lên. Vô số đảo kiếm khí sắc bén giống như mưa rào bắn ra. Sau một loạt trận âm thanh, Phúc phúc trầm đục thì kiếm quang màu xanh một bắn ra ngoài hơn trăm trượng liền giống như mưa xa vào vũng bùn chìm nhìn không thấy bóng sáng. Sắc mặt hàn lập trầm xuống, một tay bấm huyết kim sắc hồ quang bốn phía liền tụ lại, sau một tiếng xét đánh thì ngưng tụ thành một con kim sắc điện sao dài hơn mười trượng, nó lúc lắc đầu vẫn đuôi rồi vọt ra. Âm! Uhm. Một tiếng kim dao bay ra ngoài hơn trăm trượng thì giống như đụng vào một cái cấm chế gì đó ở phía trên, nhất thời một vòng ánh sáng giống như mặt trời bùng nổ ra, đi theo đó là lớp lướt khí lãng bắn ra. Cả dư không phản phất như run dậy, giống như lập tức bị bắn văng tung tói đi thì đột nhiên có một tiếng tê minh truyền ra, đột nhiên phía trước vầng sáng màu vàng hiện ra một cái hắc đồng rộng hơn 10 trượng, bên trong hắc sắc quang hà quay tròn, uy thế kinh người phát ra từ vụ nổ của kim sắc điện sao liền bị hấp thu mà hóa thành vô hình theo sau hắt động vặn vẹo một trận biến hình thành một gã nam tử mặt trường bào màu đen mặt mang mặt nạ màu trắng hàn lập thấy vậy thì khóe mắt co lại hai mắt híp lại đừng có vọng tưởng thoát khỏi chỗ này hai kẻ kia có thể chạy ra được đến nơi đây là do ta cố ý bố trí hiện tại có ta tự mình kiểm chế nơi gơ u v -Q, q o i thì ngươi có chạy bằng trời hắc bào nam tử mở miệng, lời nói mơ hồ không rõ ràng nhưng đúng là thanh âm của tên quái vật kia. Phải không đó, nhưng mà ta không tin. Trên mặt hàn lập vẻ quái gì chợt ló lên, sau đó trong mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ. Tiếng hừ nhìn như bình thường đó nhưng ở ngoài hơn trăm trượng thân hình hắc bào nhân bỗng nhiên chấn động sau đó giống như đầu vỗ từ trên không rơi xuống. Đúng là trong tiếng hừ hàn lập đát lặng lẽ vận dụng kinh thần thứ thần thông. Ngay cả hát bảo nhân với một thân thần thông quỷ gì cũng không kịp đề phòng mà chúng chiêu này. Theo sau, sau lưng hàn lập bỗng nhiên có một tiếng xét đánh vang lên rồi hiện ra một đôi cánh trong suốt, hắn nhẹ nhàng vấy một cái thân hình bỗng nhiên biến mất. Bên cạnh hát bảo nhân đang rơi xuống dưới chợt hiện ra một đảo thanh bạch hồ quang. Sau đó thân ảnh Hàn Lập liền quỷ gì hiện lên, một tay nhóng lên một cái, một thanh trường kiếm màu xanh vô thanh vô tức hiện lên. Hàn Quang chợt lóe cái đầu mang mặt nạ của hắc Bảo Nhân trong nháy mắt bị chém ra thành hai nửa. Tiếp theo Hàn Lập không chút do so dự dương tay lên, nhất thời một tia kim hồ bắn ra thân hình hắc bảo nhân chia làm hai nửa trong tiếng sấm nổ biến thành hắc khí bộ sáng như đất hoàn toàn phi hôi yên diệt hàn lập thấy vậy trong lòng buông lỏng khóe miệng rốt cục lộ ra tia cười nhưng nụ cười này vừa hiện ra đắt lập tức động lại vì hắc khí nguyên bản biến mất trong kim quang lại đột nhiên hóa thành một con hắc mãng rồi sống như mũi tên bắn đi Ít tà thần lôi tuy lực không nhỏ nhưng vẫn để cho một bộ phận nhỏ hắc mãng đổn ra ngoài, sau đó hắc quang chợt lói mà biến thành từng đảo nhân ảnh. Những đảo nhân ảnh này so với hát bảo nhân lúc trước thì không khác gì nhau nhưng chỉ cao một thước, số lượng có hơn trăm mà thân hình đám hát bảo nhân này trở nên mơ hồ rồi liền sống như ảnh ảnh mà lập lòi không thôi. Ngay sau đó... Hàn lập liền bị đám hát bảo nhân này vây quanh bên trong. Đám hát bảo nhân này hai mắt hàn quang lóng lánh đồng thời hai tay phun ra từng đảo cột sáng màu đen nhắm thẳng đến hàn lập bắn đến. Tuy nhiên những cột sáng màu đen này kích đến thì lại quỷ gì ló lên rồi biến mất vô tung vô ảnh giống như trâu đất xuống biển. Hát bảo nhân bốn phía thấy vậy thì không khỏi ngừng lại. Hàn lập vào lúc này lại khẽ nở nụ cười. Nguyên tử thần quang chuyên khắc chế ngũ hành chi lực, vừa rồi hát sắc quang chỗ đó âm hàn dị thường, đúng là linh lực thủy thuộc tính cực kỳ tinh thuần nên tự nhiên là bị nguyên tử thần quang dễ dàng khắc chế. Mà hàn lập lúc này đột nhiên dơ chân sầm lên thanh liên phía dưới chân, nhất thời vô số thanh mang như mưa rào bắn ra. Sau khi chợt ló lên thì đã đem hát bảo nhân bốn phía xuyên thủng mà đánh cho vỡ nát hóa thành hắc khí. Cạc cạc tiểu tử, khoanh tay chiều chết đi. Ở trong thân thể ta thì nguyên thần của ta chính là bất tử chi thân, càng chết thì lại càng sinh ra càng nhiều, vô cùng vô tận. Một trận cười khó nghe tử tư không bốn phía đắp ý truyền ra. Quả nhiên! Hắc khí phụ cận chợt ló lên rồi quả thực hóa thành hơn 100 hắc bảo nhân nhưng mỗi giá chỉ cao hơn một tấc Hàn lập thấy vậy thì khóe mắt sật sật mà trên mặt sát khí chợt ló lên, một tay vừa lật rồi đột nhiên hiện ra một thanh hắc sắc tàn nhận. Đúng là chuyện huyền thiên tàn nhận mà hắn vừa mới thu được. Tuy không biết mục đích của đối phương khi đem mình vây ở chỗ này nhưng hắn quyết không để bị nắm mũi sắt đi cùng lắm là tiêu hao thêm một bộ phận pháp lực cùng pháp tướng chi lực, vận dùng thanh tàn nhận lần nữa. Ngay cả khi đối phương có đại thôn diệt thuật thần diệu gì thường nhưng tuyệt đối vô pháp đối kháng với pháp các chi lực, hắn phải một kích chém giết đầu yêu quái này, hoàn toàn chấm dứt chàng tranh đấu này phàm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio giải trí.com, chương 1636 hình thú. Bất quá kim quang bên ngoài thân hắn mới trước đồng thì đột nhiên có tiếng để minh từ trong tay áo chuyển ra trong thanh âm tràn ngập sự hưng phấn cùng ý nôn nóng. Hàn lập ngẩn ra, thần sắc trở nên cực kỳ quái gì nhưng ánh mắt sau khi trước động vài cái thì lập tức quả quyết mà phất tay áo vào. Có tiếng xít ô ô, phát ra rồi một con chỉ đen thui từ trong tay áo bay ra, sau khi xoay quanh một cái thì lập tức có một đảo quang từ trong tay áo bắn ra. Sau khi quang mang vụt tắt thì một con tiểu hầu xuất hiện ở trước người Hàn lập. Chính là đề hồn thú. Bất quá đề hồn lúc này rõ ràng là to lớn khác thường. Nó không đợi hàn lập sùng thần niệm thôi đồng mà bỗng nhiên bảo sống một tiếng bên ngoài thân hát mang lưu chuyển rồi thân hình -U v q q A, NG mà biến thành một con cử viên cao hơn 30 trượng. Hai mắt đề hồn màu huyết hồng, hai cái nắm tay cực lớn như hai cái chùi tự nện vào ngực. Phía dưới bộ lông đen nhất thời lộ ra hai hàm răng nhanh trên đầu mọc sừng, bộ dáng biến thành một con cử quỷ ba mắt khí tức âm trầm bức người đáng sợ dị thường. Hình thú! Trong không trung đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai sợ hãi của quái vật mà đám hát bào nhân trong nháy mắt đều hóa thành hát khí tiêu thất vô ảnh vô tung. Hàn lập chừng mắt nhìn tình hình ngoài dữ liệu mà không hiểu sao lúc này để hồn thú biến thành cử quỷ lại tựa hồ mất đi thần trí trong miệng sau khi phát ra một tiếng gầm trầm thấp thì trong ba cái yêu mục đột nhiên linh quang ló lên, một đạo huyết hồng quang chủ phun ra, lướt lên giữa không trung rồi biến mất. Tăng, một tiếng rồi một màn làm hàn lập hoảng sợ xuất hiện. Huyết sắc quang chủ bắn ra ngoài hơn mười trượng thì lại hiện thân ra, sau khi kêu nhẹ một tiếng thì hóa thành một cái xiềng xích màu huyết hồng. Cái xiềng này từ trong hư không quỷ gì hiện lên rồi như đem một vật gì đó vô hình khóa lại. Sau đó bên trong xiềng xích có tiếng sấm nổi lên đồng thời mặt ngoài hiện ra từng đạo huyết hồng hồ quang. Nhất thời có tiếng kêu thảm thiết từ trong xuyền xích truyền ra, bị huyết hồng hồ quang đánh trúng một đoàn hắc khí đường chính mấy trường hiện lên. Huyết sắc xuyền xích phảng xuất như gặp được món cao lương mỹ vị trong nháy mắt bảy tám cái mắt xích quấn xong lên đem đám hắc khí này bao vây lấy. Trong tiếng sấm nổ lớn, huyết hồ quang thanh thế càng thêm kinh người mà hắc khí này tựa hồ e ngại hồ quang dị thường. Không ngừng kêu la thảm thiết mà trong thời gian mấy cái vô hấp biến hóa ra hơn 10 loại hình thái bất đồng nhằm liều mạng bỏ trốn trong đó có mấy bộ sáng của hát bào nhân cùng mặc kỳ lân nhưng mà mọi nỗ lực đều thất bại, vô luôn là loại hình thái nào chỉ cần vừa ló lên thì đều bị huyết sắc hồ quang đánh nát, lại lần nữa hóa thành hát khí. Huyết liên dĩ nhiên như một loại dòi phổ cốt gắt gao bám lấy thân thể vô hình của hắc chí làm cho nó vô pháp bỏ chạy. Điều này làm cho hắc chí bên trong ngoại trừ tiếng kêu thảm thiết ra thì thỉnh thoảng còn hiện ra khuôn mặt quái vật cực kỳ nổi giận. Đúng lúc này cự quỷ do đề hồn biến thành lại có hành động cái bàn tay to đầy lông sù bỗng nhiên hướng ra phía sau hư không đánh ra một trào một trong vai cái gai xương màu đen bỗng nhiên tiêu thất không thấy nhưng sau một khắc trong tay đề hồn hắc quang chợt lói lên rồi cái gai xương kia ủy gì hiện lên một trận chú ngữ hàn lập chưa bao giờ nghe thấy từ trong miệng đề hồn trầm thấp truyền ra mặt ngoài cốt mâu do gai xương biến thành nguyên bản màu đen mờ bỗng nhiên phát sáng lên bởi một loại hoàng kim sắc văn tự kim quang rực rỡ thần bí gì thường Sau đó cốt mâu tự hành rung động mà phát ra thanh âm ông minh đồng thời kích thước càng lúc càng lớn. Cùng lúc đó, một tầng khí lãng màu vàng từ mâu tiêm lan ra về phía sau đồng thời bộc phát ra kim mang trói mắt. Không chỉ thế xung quanh cốt mâu xuất hiện thêm một số kim sắc ký hiệu tương tự siêu phù không đồng đậy mà trong nháy mắt những ký hiệu này hiện lên, một cỗ sát khí kinh người từ trên cốt mâu phóng lên cao. Kim triển văn, thiên phạt thần mâu. Hai loại âm thanh hoàn toàn bất đồng từ trong hát khí đồng thời truyền ra. Bất quá trên mặt hàn lập tràn đầy vẻ kinh ngạc mà trong hát khí lúc này lại truyền đến âm thanh cực kỳ kinh sợ. Hàn lập tâm niệm quay nhanh nhưng chưa kịp có chuyện gì xảy ra thì đám hát khí bị thần bí huyết liên vây khốn phía xa lại kêu lên một tiếng sau đó vì biến phát sinh. Chỉ thấy trong hắc khí bỗng nhiên có hắc quang lưu truyền bất định thể tích bỗng nhiên co rụt lại rồi lại cấp tốt bành chứng lên. Xanh, một âm thanh muộn hưởng vang lên. hắc khí dĩ nhiên tự hành bảo liệt quần sáng tối đen như mực trong huyết liên hiện lên đem huyết liên cứng sắn chống đỡ. Thừa cơ hội này có tiếng, phúc phúc nổi lên, vô số hắc mang từ trong huyết liên bắn ra. Nguyên lai quái vật này thấy tình hình không ổn mà không tiếc tự bảo hơn nửa thân thể hóa thành hắc khí mà bỏ chạy. Bất quá, một màn khó tin lập tức xuất hiện. Chỉ thấy huyết liên kia kêu lên một tiếng trầm muộn sau đó mơ hồ đi mà hóa thành mười đảo huyết ti hít bắn ra chỉ là nhón lên một cây rồi mỗi huyết ti như là thuấn khi đã xuyên thủng qua một đảo khắc mang. Sau một tiếng gào thép thì những hắc mang này run lên và hiện nguyên hình thành hắc khí đồng thời bị vây ở giữa không trung vô pháp núp nít mảy may. Trên tơ máu linh quang chợt lói rồi cuốn về đồng thời cứng rắn đem tất cả hắc khí gom lại cùng nhau. Sau đó hơn 10 huyết ti tụ lại một lần nữa biến ảng thành huyết liên thô to đem hắc khí đã thu nhỏ lại gần một nửa chói lại. Vù, một tiếng cốt mâu trong tay để hồn lúc này hóa thành một đảo kim sắc tinh mang bắn ra. Tốc độ cũng không tính là quá nhanh nhưng mà khắc khí bị vây khốn căn bản là vô pháp né tránh mảy may, sau một trận quay cuồng thì từ trong đó hiện ra một khuôn mặt xa lạ. Khuôn mặt này dĩ nhiên đầu sinh hai sừng, mặt phân ngũ sắc. Toàn thân được một đoàn hỏa diễm rừng rực thiêu đốt trong đó, chỗ viền mắt lại có hai luồng ngân quang xoay tròn rất nhanh khiến cho hắn cảm thấy đầu óc choáng váng. Khuôn mặt lúc trước còn vài phần như nhân tục còn khuôn mặt này thì hàn lập hoàn toàn chưa thấy bao giờ. Thượng tiên tha mạng, mau gọi hình thú lại. Bản thể của ta là phân hồn của thiên ngoại ma quân, ta nguyện ý làm ma nô quy thuận cắt hạ. Quái vật thần tình hồn hện thở gấp, phảng xuất như nắm được cỏng sơm cứu mạng vô lớn. Mấy chữ thiên ngoại ma quân, làm cho hàn lập hoảng sợ đồng thời trong lòng như nổ lớn một trận nhưng ánh mắt sau khi đảo qua cửu quỷ là hóa thân của đề hồn thì có chút bất đắc dĩ. Lúc này để hồn đã hoàn toàn đoạn tuyệt mối liên hệ cùng hắn tựa hồ mọi cử động hiện nay đều là trong tình trạng vô thức mà tiến hành khiến cho hắn không thể nào khống chế được hành động của nó. Kết quả kim sắc tinh mang cứ thế mà xuyên thủng mặt nó. Trên trán ma diện nhất thời có thêm một cái lỗ thủng to cỡ ngón tay cái kim mang chói mắt tuôn ra. Trong sát na biểu tình của nó như động lại phảng xuất như là đã hóa đá. Một tiếng vỡ giòn vang lên, ma diện lấy lỗ thủng màu vàng làm trung tâm mà tấp tấp vỡ vụn ra rồi biến thành vô số ngũ sắc tàn phiến siêu phù trong không trung bất động. Trong hai mắt đề hồn quang mang kỳ lạ chợt ló lên rồi hừ lớn một tiếng, một mảnh hoàng huyền quang mang từ trong mũi phun ra. Hắc khí cùng mảnh vụn của ma diện dễ dàng bị cuốn về sau rơ, rơi quy quy. Sơn to bị đề hồn thú một ngụm nút toàn bộ vào trong bụng đồng thời huyết liên khẽ kêu lên một tiếng trầm thấp thì cũng biến mất mà cái cốt mâu kia cũng chợt lói lên rồi một lần nữa xuất hiện ở trên lưng đề hồn chỉ thấy có kim triển van trên mặt ngoài đã biến mất mà hát mang lúc này cũng ảm đảm dị thường cơ hồ mờ nhạt như không thấy. Phù phù, một tiếng, đề hồn sau khi thôn sẽ ma diện thì hai mắt huyết quang cũng thu lại sau đó lộ ra vẻ mờ mịt, con ngươi trợn trừng rồi ngã quỵ trên mặt đất mà bất tỉnh nhân sự. Trên thân thể thật lớn của nó trong sát na có một tầng hát quang lưu chuyển rồi khôi phục lại như lúc ban đầu mà trở thành một con tiểu hầu màu đen. Hơn nữa mối liên hệ tâm thần giữa hàn lập và nó cũng khôi phục như thường. Hàn lập ngẩn ra nhưng lập tức dùng thần niệm hướng về tiểu hầu đảo qua một vòng kết quả lại làm cho hắn cả kinh. Lúc này thể lực và thần niệm của đề hồn đều phô kiệt hết, phảng xuất như vừa cùng cường địch đại chiến ba ngày ba đêm vậy. Hàn lập sắc mặt âm trầm bất định trong đầu phảng xuất như rối loạn. Vô luận là biến hóa quỷ dị của đề hồn thú hay là quái vật tự xưng là hóa thân của thiên ngoại ma quân đều làm cho hắn cảm thấy nghi hoặc. Quái vật nọ tự hồ nhận thức được đề hồn mà xưng hô là hình thú càng làm cho hàn lập như rơi vào đám sương mù dày đặc. Bất quá hắn cũng biết bây giờ cũng không phải là lúc tìm kiếm đáp án bởi vì đúng lúc này bốn phía nổi lên một trận đất sung núi chuyển, tư không màu đen bắt đầu tấp tấp vỡ vụn ra, vô số bạch quan chợt lói lên rồi lọt vào không gian này. Ánh mắt hàn lập đảo qua mọi nơi nhưng không phát hiện ra cái gì gọi là chân lân bản nguyên ở đâu thì những mày mà phất ốm tay áo đem để hồn thú thu lại đồng thời thân hình nhoáng lên biến mất. Sau một khắc, không gian trên cao hơn trăm trường xuất hiện ba đồng rồi hàn lập trong một đoàn thanh quang thoáng hiện ra. Tại nơi này cũng có một cái quái điện bằng đá trắng suýt mẻ không đầy đủ cũng đang sập xuống rất nhanh. Hàn lập đảo mắt nhìn qua mọi nơi rất nhanh đồng thời hai mắt khẽ nhíu lại. Chỉ thấy phía dưới tiêm tiêm nguyên bản vô pháp nhúc nít thì lúc này lại vô sự trước người có vài khẩu phi đao màu trắng huyền phù và đang giật mình nhìn về phía hắn. Cách đó không xa, nam tử họ khue nguyên bản rơi trên mặt đất đồng dạng hai tay chắp sau lưng đứng thẳng. Trên đầu có một cái hư ảnh ngân sắc sao long như ẩn như hiện. Hai người hình như đang sẵn co nhau. Hàn Huyên, lẽ nào ngươi đã đánh chết Huyệt Linh kia? Tinh tộc nữ tử hít sâu một hơi trầm rãi hỏi mà nam tử họ thuê kia cũng sùng ánh mắt âm trầm nhìn về phía Hàn Lập, bộ dáng có chút kinh nhi bất định. Thế nào tại hạ đánh chết thứ này cũng làm cho nhị vị đảo hữu cảm thấy khó tin như vậy sao? Hàn Lập bất động thanh sắc nhàn nhạt trả lời. Đương nhiên không phải vậy, chỉ là hàn huyên thần thông cũng không khỏi quá lớn đi, nhanh như vậy mà đã đánh chết vật ấy. Thực sự là ngoài ý liệu của tiểu mũi. Tiêm tiêm nét mặt kinh ngạc cười nói. Hàn lập mỉm cười, đối với câu hỏi này không có lời giải thích cái gì nhưng nam tử họ thuê lại lạnh lùng mở miệng nói. Nếu đảo hữu đã đánh chết huyệt linh thì cái chân lân bản nguyên ở đâu có phải đã rơi vào tay của các hạ hay không? Phạm nhân tu tiên Tác giả Vong ngữ Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.com Chương 1637 Đồ lao vô công Chân lân bản nguyên là do ta phá hủy nhưng lai lịch của phụ thân nọ thì hình như các ngươi cũng biết chút a Hàn lập thần sắc thản nhiên, không có trực tiếp trả lời yêu cầu của nam tử họ khoe mà hỏi lại một câu. Nghe hàn lập nói như thế thì nam tử họ khoe và tiêm tiêm sắc mặt đều hơi biến đổi không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Hàn huyên có gì nghi hoặc sao, không ngại thì nói ra một chút. Tiêm tiêm trầm mặt một chút rồi mới chầm rãi nói. Không có gì, chính là thứ này lúc sắp chết thì tự xưng là hóa thân của thiên ngoại ma quân. Đối với việc này, không biết nhị vị thấy thế nào. Hàn lập ra vẻ nhẹ nhàng bân cơ hỏi. Thiên ngoại ma quân. Không có khả năng. Lúc này đây tiêm tiêm cùng nam tử họ khue há miệng kinh hồ đồng thời còn lộ ra vẻ kinh sợ. Nga thiên ngoại ma quân hôm nay ta lần đầu tiên nghe nói đến nhưng xem ra nhị vị đạo hữu biết về nó. Chẳng biết có thể nói cho hàn mố biết một phần hay không. Hàn lập nhố mày ánh mắt nhìn thẳng bức tới hai người. Nam tử họ thuê hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm tình bất định tựa hồ không có hứng thú tiếc lời mà kinh tộc nữ tử thì do so dự một chút rồi hé miệng giải thích. Thiên ngoại ma đầu thì chắc là Hàn Hương đã biết thiên ngoại ma quân chính là đỉnh sai tồn tại trong thiên ngoại ma đầu. Hóa thân của chúng nó thi có ngàn vạn, ngay cả tồn tại cấp độ chân linh vào lúc độ kiếm mà bị bật ma quân này xâm nhập tâm thần, nhất thời vô ý đều có thể bị ma hóa mà trở thành khôi lỗi. Ngay cả chân linh cũng không thể tránh được. Hàn Lập vừa nghe được lời này thì ánh mắt trầm xuống. Không chỉ là chân linh mà nghe nói ngay cả chân tiên mà đụng tới thiên ngoại ma quân thì cũng có thể bị ma hóa. Đương nhiên việc này cũng chỉ là nghe nói đến cụ thể có thật hay không thì cũng không có ai thấy qua nhưng thật xa Hàn Hương nói là chân linh bản nguyên bị thiên ngoại ma quân thống chế phổ thân có đúng không? Tiêm tiêm trước tiên cười khổ một tiếng, lại nhìn không được hỏi lại một câu. Như thế nào tiêm tiêm tử cho rằng tại hạ hư ngôn? Hàn lập sau khi nghe được lai lịch của thiên ngoại ma quân thì hoảng sợ, tự nhiên tâm niệm chuyển động nhưng trên mặt vẫn bất đồng thanh sắc trả lời. Tiểu mũi đâu dám nghĩ thế, chẳng qua việc này không phải là nhỏ nên mới không thể không hỏi. Ta lại cho rằng lời của hàn Huyên có tới hơn phân nửa là thực. Không chờ tiêm tiêm nói gì, nam tử họ khoe đứng một bên ánh mắt âm trầm mặt không chút biểu tình ngắt lời nói. Khuê đảo hữu nói vậy là có ý tứ gì? Không riêng hàn lập có chút ngoài ý muốn mà tiêm tiêm cũng mở to đôi mắt đẹp nhẹ hỏi. Hừ, không cần phải bộ hồ đồ. Ta không tin ngươi không phát hiện ra chỗ quái gì của chân lân bản nguyên này. Ngươi hẳn rất rõ ràng. Chân lân bản nguyên nếu là linh căn do thiên địa sinh ra thì không thể bị tồn tại bình thường phụ thân khống chế. Cho dù bản tôn của ta và ngươi cũng tuyệt không có khả năng này. Hơn nữa thứ này lúc trước có nói là đã diệt sát mấy người như bọn ta hẳn là cũng không phải nói dối. Nam tử họ thuê lãnh đảm trả lời. Cho dù như thế đi nữa thì nó làm sao biết được việc chân linh chi huyệt cùng chân lân bản nguyên. Tiêm tiêm lắc đầu phản bác nói. Điểm ấy không khó phán đoán cho lắm. Có thể khi hóa thân của thiên ngoại ma quân này đã sông vào thế giới này trong lúc vô ý thôn phệ một gã sống như ta và người năm đó chạy thoát nên biết được việc ở nơi này. Cũng có thể thật sự là trùng hợp trước tiên vào nơi đây khống chế chân lân bản nguyên, sau đó mới thông qua việc thôn phệ kẻ khác mà biết chuyện của bọn ta. Nam tử họ thuê âm ao nói. Như thế mà nói thì cũng có vài phần có thể. Bất quá liệu có phải như thế hay không thì chúng ta tra ra sẽ biết. Ta nhớ không lắm thì sinh nào bị hóa thân của thiên ngoại ma quân phụ thân thì cuối cùng thân thể sẽ hoàn toàn hóa thành cho bụi. Chân lân bản nguyên này ngay cả bản thể kỳ lạ nhưng cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Tiêm tiêm vừa nói vừa dương đôi mắt hướng xuống phía dưới nhìn lại. Hàng lập nghe nói như thế thì cũng có chút tò mò cúi đầu nhìn xuống. Kết quả vừa nhìn thì không khỏi hoảng sợ. Lúc trước hài cốt của quái vật rõ ràng là như tảng đá sám trắng mà lúc này đã hóa thành một đống bụi đen lặng lặng nằm ở trên mặt đất phía dưới. Hàn lập nhìn kỹ một lúc mới ra được vài phần bộ dáng của quái vật khói miệng không khỏi run dậy một chút. Tình hình như thế hai người kia cũng tự nhiên đều nhìn thấy. Tinh tục nữ tử không nói gì, chỉ khẽ thở dài một hơi mà nam tử họ thuê lại khoát tay nhằm phía dưới dư không đánh ra một trào. Nhất thời một đoàn bụi đen trực tiếp hóa thành một luồng khói đen bị nam tử hút lên tay. Không sai thật sự là ma hóa chi trần. Nam tử họ thuê ánh mắt trước đồng không thôi, một hồi lâu sau mới cầm đám bụi đen trong tay ném đi rồi bình tĩnh nói. Xem ra lời của Hàn Huyên không giả chân lân bản nguyên đúng là đã bị hóa thân của thiên ngoại ma quân khống chế, không trách được khó chơi như thế. Lúc trước hai người ta cũng bất chi bất xác bị nó gài bẫy, thiếu chút nữa là chết trong tay nó. Lại nói tiếp tiểu muội thật đúng là phải đa tạ đại ăn của Hàn Huyên diện thủ. Tiêm tiêm khẽ cười một tiếng trong mắt mâu quang lưu chuyển nhìn Hàn lập cảm ơn nói. Không có gì, ta cũng may mắn mới có thể chém giết được đầu ma vật này. Ma đầu này đúng là thần thông quỷ dị thật sự là khó đối phó. Hàn lập nhớ lại một hồi tranh đấu, nhất là lúc quái vật biến thành hắc bào nhân mà bất diệt thì khói miệng không khỏi run rẩy một chút, trong lòng có vài phần kiên kỷ. Điều này là tự nhiên. Cũng may chân lân bản nguyên này không có thân thể thật sự nên không thể chân chính ma hóa đồng thời cũng chỉ phát huy được một hai thành thần thông nếu không bản lính của thiên ngoại ma quân to lớn, ngay cả linh giới chân tiên cũng có thể bị nó khống chế mà ma hóa, nói chung là đáng sợ tới cực điểm tuyệt không phải chúng ta có thể đối phó được. Bất quá, hóa thân của nó bị hàn đảo hữu chém chết, chỉ sợ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Sau này đảo hữu nếu có thể đổ kiếp phi thăng thì hơn phân nửa sẽ bị nó quấy miếu. Trong mắt nam tử họ thuê hàn quang chợt lóe lên mà nói. Phi thăng chi kiếp, hắc hắc chuyện xa xôi như thế tại hạ căn bản không nghĩ đến bây giờ. Hàn lập cười hắc hắc giống như không có chút lo lắng. Tốt lắm! Nếu ta cùng tiêm đảo hữu đã giải thích nghi hoặc cho các hạ thì chuyện quan hệ tới chân lân bản nguyên cũng nên nhắc tới. Nam tử họ khoe cười lạnh một tiếng rồi lại nhắc tới việc này. Mặc vệ chân lân bản nguyên có bộ dáng gì nhưng ta ở trong đó vẫn chưa nhìn thấy mảy may. Lúc này đây, hàn lập lại sảng khoái gì thường trực tiếp nói như vừa nghe hàn lập nói như vậy thì sắc mặt nam tử họ khoe trở nên âm trầm. Tiêm tiêm cũng nhíu mày lộ xa vẻ trầm ngâm. Kỳ quái chính là hai người lại không tỏ xa vẻ kinh sợ hoặc là hoài nghi. Hàn lập hai mắt nhíu lại trong lòng có chút kỳ quái. Thuê đảo hữu thấy thế nào? Tinh tục nữ tử bỗng nhiên cười nhìn nam tử họ thuê hỏi một câu. Trên người hàn đảo hữu đích xác không có khí tức của chân lân bản nguyên vật này là nhất thể cùng chúng ta nên không thể dùng bảo vật hay cấm chế che giấu được cảm ứng của chúng ta nên tự nhiên là không nói dối nhưng lúc trước khi chúng ta cùng chân lân bản nguyên tranh đấu thì đều cảm ứng được sự tồn tại của chân lân bản nguyên trên người nó Nam tử họ họuê nói nói như vậy phán đoán của ta và khoe đảoấu là giống nhau trên mặt tiêm tiêm thần sắc tái nhợt nói không sai” Nếu hàn đảo dấu không lấy được chân lân bản nguyên thì như vậy là khi chân lân bản nguyên đã chết, căn nguyên hoặc là tự tán đi một lần nữa quay về đại địa hoặc là về tới trong chân linh chi huyệt, phải choi tới sau khi chân lân bản nguyên sinh ra mới có thể lấy được vậy này. Nam tử họ khuê thần sắc âm lệ gì thường nói. Nếu trường hợp thứ nhất thì bọn ta tự nhiên là không có cơ hội gì, còn nếu là loại thứ hai thì chẳng qua là chờ đợi thêm mấy trăm năm nữa mà thôi. Tinh tục nữ tử miễn cưỡng nói một tiếng. Nga có chuyện như vậy sao, nhị vị bảo hữu có biện pháp biết là loại tình hình nào xảy ra không? Hàn lập nghe xong thì trong lòng vừa động, hai tay chắp sau lưng sờ sờ cầm hỏi. Đương nhiên là không có cách nào. Loại đầu tiên căn bản không thể tra ra, loại thứ hai thì căn bản là không có cửa xuống đất. Tinh tộc nữ tử thì thảo một câu. Hàn lập nghe được lời này thì trong lòng đồng sản thất vọng vì bản nguyên lực lượng kia có thể trợ giúp mình tiến sai lên hợp thể kỳ. Hiện tại như thế mà nói thì cho dù chân lân bản nguyên thực sự tồn tại nhưng nếu phải đợi mấy trăm năm nữa mới có hy vọng lấy được bất quá ngay cả đôi nam nữ này có vẻ không giống như nói dối nhưng hắn tự nhiên cũng không hoàn toàn tin tưởng lúc này hai mắt lam mang chợt lóe đem thần niệm thả ra rồi độn quang bay đi bắt đầu tra xét xung quanh kết quả hắn điều tra kỹ lưỡng trong phạm vi vài phẩm nhưng không tìm được chút manh mối nào đành buồn bực bay về một lần nữa hạ xuống bên cạnh hai người Thấy bộ sáng hàn lập không cam lòng, tiêm tiêm và nam tử họ khue tự nhiên là càng thêm tin tưởng lời hàn lập, ba người đều có chút trầm mặt, thần sắc khác nhau tự cân nhắc tâm sự của mình. Đối với tiêm tiêm mà nói chuyến đi này tự nhiên là hoàn toàn thất bại nên trong lòng lệ hoại thế nào cũng có thể nghĩ được. Nam tử họ khue coi như chấn định nhưng ánh mắt trước động không chừng, sau khi tái cân nhắc một chút thì nói hắc hắc, xem ra chuyến đi này phải về tay không rồi. cũng may thân thể bổn tỏa ký sinh là ngân giao, chờ đợi mấy trăm năm nữa cũng không thành vấn đề. nam tử họ khoe tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì bỗng nhiên cười rộ lên nói: ngươi là thân thể ngân giao nên cho dù phải chờ nhiều năm như vậy thì vẫn có khả năng đánh sâu vào bình cảnh mà tiến lên thánh sai. còn ta nếu mất mấy trăm năm như vậy Cho dù có lấy được chân lân bản nguyên thì cũng không nhất định là có đủ thời gian luyện hóa hoàn toàn Tiêm tiêm biểu tình sức tạp nói Ngươi nếu đã biết việc này thì sao không buông ta đi Hoặc là cùng ta hợp nhất làm một trở thành nhất thể Nam tử họ thuê nghe được lời này thì trong mắt sĩ quan chợt lóe lên mà nói Cùng thần niệm của ngươi dung hợp tự nhiên là có thể nhưng các hạ phải buông bỏ thần trí. Lấy ý thức của ta làm chính thì ta lập tức đáp ứng. Tiêm tiêm nhíu mày sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Hừ, rưỡi mời không uống lại muốn uống rưỡi phạt. Nam tử họ khue nghe lời ấy thì trên mặt hiện lên hung sắc, hai tay nắm chặt trên người nhất thời một cố huyết tinh tán ra. Như thế nào, khoe đảo hữu cảm thấy một mình ngươi có thể đối phó với ta và hàn hương liên thủ sao? Tiêm tiêm trong lòng dùng mình nhưng trên mặt lại hiên lên một tia sát khí nói Hàn đảo hữu, ngươi phải nhục tay vào việc này sao, nếu ngươi quay đầu bỏ đi Khuê mố nhất định thâm tạ Trong mắt nam tử họ khuê hàn quang trước đồng Sau khi đảo qua người hàn lập thì bỗng nhiên mở miệng nói Phạm nhân tu tiên Tác giả Vong ngữ Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audiongthanhchi.com. Chương 1638. Phát hiện. Thâm phạt. Hàn Lập nghe như vậy thì khẽ cười nói, như thế nào, đảo hữu không tin lời thuê mố ư? Nếu như thế, tại hạ có thể ứng trước một ít. Nam tử họ Thôi thần sắc mãnh liệt nói, Hàn huyên kiện thiên ngoại ma giáp kia chỉ có ta mới nguyên cứu và sửa được thôi. Chỉ cần ngày cùng ta liên thủ, sau khi trở về tiểu mũi chẳng những đem ma giáp này chứa chỉ tốt mà mấy trăm năm nữa ta sẽ đưa đảo giấu tới đây tìm kiếm chân lân bản nguyên và phân chia cho đảo giấu một phần. Tiêm tiêm có vẻ thập phần bình tĩnh tựa hồ thập phần khẳng định hàn lập nhất định sẽ giúp nàng. Kết quả hoàn toàn như nàng đoán trước. Hàn Lập sau khi hơi trầm ngâm một chút thì nam tử họ Khuê lắc lắc đầu nói: "Mặc kệ về sau này như thế nào, lần này Hàn mố không thể ngồi xem được đảo hữu thức thời thì nên đi đi thôi." Nghe Hàn Lập nói như thế, nam tử họ Khuê trong lòng giận dữ, vẻ mặt tranh nhanh trên người khí tức huyết tinh càng lúc càng đậm. Hàn lập hai mắt nhíu lại, từ trên thân hình vang lên tiếng sấm rồi từng đảo kim sắc hồ quang bỗng nhiên hiện lên, đồng thời pháp tướng ba đầu sáu tay cũng ẩm hiện ở sau lưng. Dưới chân cũng xuất hiện mấy chục thanh phi kiếm màu xanh, sau khi thả ra hàn quang âm trầm thì vô số đó thanh liên từ từ tràn ra. Mà hàn lập thì hai tay vẫn chấp sau lưng, mặt không chút biểu tình chăm chú vào nam tử họ khuôn. Tiêm tiêm thấy vậy thì tự nhiên là tươi cười như hoa nhưng không phải là nàng không có hành động gì mà cũng nhanh chóng lật tay lại trong tay bỗng nhiên có thêm mấy tấm bùa màu xanh, mặt ngoài có khắc một cây đồ án kỳ lân màu xanh trong tay kia thì linh quang chợt lói rồi xuất hiện một cây khắc sắc tiểu kỳ. Trên bề mặt hai cái đều có phù văn sầm sạp, vừa thấy là biết không phải là vật thường. Nàng đem hai vật này rung lên một cái. Lập tức một đoàn hắc phong và một cái tư ảnh thanh kỳ lân đồng thời hiện ra, sau đó nhoáng lên một cách trong nháy mắt xung hợp cùng nhau. tư ảnh kỳ lân mượn gió mà hình thể bành chứng lên mấy lần, trong miệng liên tiếp phát ra tiếng gầm nhẹ, bộ sáng như hổ xình mồi chăm chú vào đại địch trước mặt. Nam tử họ thuê ngay cả luôn luôn hung hắn dị thường nhưng hiện tại đối diện với thế liên thủ của hai người Hàn Lập thì sắc mặt cũng âm trầm dị thường. Thực lực của tinh tục nữ tử thì hắn không để trong lòng nhưng Hàn Lập vừa rồi một mình giải quyết xong huyệt linh thì lại khiến hắn chấn động không nhỏ. Hắn tự đánh giá nếu một tròi một với huyệt linh thì cơ hội thủ thắng cũng chỉ có một nửa thôi. Hướng chi thứ này còn bị hóa thân của thiên ngoại ma quân phụ thân. Hảo tốt lắm thời gian còn dài, hy vọng lần sau tái chiến nhị vì đảo hữu còn có thể bình yên như hiện giờ. Trong mắt hung quang liên tiếp lóe lên vài cách rồi nam tử họ khue lạnh lùng nói. Tiếp theo hắn vung tay áo lên bắn ra một đoàn bụi khí, sau khi xoay quanh một vòng thì nhất thời hiện ra một cái gì xa quái gì. Vật thể này toàn thân màu đỏ bên trong ẩn hiện có quỷ ảnh chớp đồng không thôi. Thân hình nam tử họ khoe nhón lên một cách bỗng nhiên chui vào trong xe, sau đó từ trong phi xa có tiếng huyết gió nổi lên rồi hóa thành một đảo huyết hồng hướng về phía chân trời bắn đi. Chỉ sau mấy cái chớp đồng đã biến mất vô ảnh vô tung. Người này cũng quyết đoán gì thường. Vừa thấy cơ hội thủ thắng không lớn thì lập tức không chút do sự mà độn đi. Kinh tộc nữ tử sắc mặt buông lỏng, hai tay bấm quyết, tư ảnh kỳ lân tán đi rồi hóa thành một tấm phủ lê cùng một cây tiểu kỳ rơi xuống, sau đó bị nàng thu lại. Tiếp theo, nàng mới cười dài quay người lại đối mặt với Hàn Lập nhẹ nhàng chỉnh đốn trang phục thi lễ nói. Lần này đã làm phiền Hàn huyên khiến hắn kinh sợ mà lui. Nếu không hôm nay ta muốn thoát khỏi nơi đây đúng là chuyện khó. Hừ, thật ra ngươi đối với ta rất yên tâm, không sợ ta bất mãn mà lập tức trở mặt bắt ngươi sau đó dùng sư hồn thuật lấy thông tin về tu bổ ma giáp sao. Hàn lập liếc mắt nhìn nàng rồi hừ nhẹ một tiếng nói. Tiểu mũi tuy ghét sao với hàn hương không lâu nhưng tự cho là nhìn không nhầm người đảo hữu không phải là loại người trở mặt vô tình húng hồ tiểu mũi tuy rằng tu vi không cao nhưng có hiểu bí thuật thâm khóa linh hồn cho dù hồn phi phách tán thì cũng làm cho người ta vô pháp dễ dàng có được một ít tin tức quan trọng tiêm tiêm không thèm để ý đến ngữ khí của hàn lập ngược lại thản nhiên cười nói hàn lập nghe vậy thì không khỏi hết chỗ nói hắn nghĩ việc quan trọng nhất hiện nay chính là tu bổ thiên ngoại ma giáp không cần nghĩ phức tạp cái gì về phần chân lân bản nguyên là vật nhiệt thiên bực này hắn cũng là lần đầu tiên nghe thấy trước mắt cũng không có thể mưu đồ được đến nó nên tự nhiên tính toán quay về đã. huống chi việc thiên ngoại ma quân cùng để hồn thú xuất hiện gì biến cũng làm cho hắn có chút tâm phiền ý loạn cần nhanh chóng trở về cẩn thận xem xét. lúc này đây tài liệu từ đầu thánh giai ma viên ta sẽ phải. Hàn lập sau khi cân nhắc một phen mới dùng khẩu khí thật nói. Không thành vấn đề, sau khi trở về tiểu muội ngoại trừ việc thay Hàn huyên tu bổ ma giáp thì còn chuẩn bị lễ vật để tạ ăn tương trở. Tiêm tiêm cực kỳ nhu thuận, chẳng những lập tức đáp ứng mà còn tự động đưa ra bồi thường khác. Hàn lập thấy đối phương thức thời như thế thì trên mặt thần sắc hơi hòa hoán gật gật đầu. Hàn huyên... Vừa rồi tranh đấu chỉ sợ là kinh động tới không ít ma thú, chúng ta cũng nhanh rời đi tránh phiền phức thôi. Tiêm tiêm nhìn đống hài cốt trên mặt đất, trong mắt hiện ra một tia buồn mực nói. Ăn, vừa rồi động tính đích xác là quá lớn, chúng ta đi thôi. Hàn lập nhìn mọi nơi đảo qua một vòng rồi đồng ý nói. Tinh tộc nữ tử tự nhiên trên mặt lộ xa vẻ vui mừng. Lúc này hai người độn quang cùng nhau hóa thành một đảo bạch một đảo thanh lưỡng đảo trinh hồng hướng ra ngoài vi sơn mạch bay đi. Một lát công phu sau, nơi đây liền yên tĩnh không tiếng động, không còn bất kỳ nhân ảnh nào. Gần nửa ngày công phu sau, hai người hàn lập đã độn quang đến ngoài vi sơn mạch độn quang chợt tắt rồi hạ xuống nơi chia tay với Việt Tông. Tiêm tiêm dơ tay lên, nhất thời một đảo ngân quang dích bắn ra, sau khi xoay quanh mấy cái thì ló lên mà bắn về trong cổ áo. Nàng biến sắc tùy theo lại nở nụ cười khổ nhìn hàn lập nói. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Việc đảo hữu chỉ sợ là đã ngã xuống rồi. Người ra tay nếu không phải là gã họ khuê thì cũng là cao sai ma thú bị huyệt linh đánh chết kia. Sớm biết như thế thì không bằng để cho việc đảo dấu đi theo chúng ta tiến vào sơn mạch Hiện giờ trên đường quay về có thể phải mạo hiểm một chút ViỆt đảo dấu ngã xuống thật là chuyện không may Bất quá cho dù có đi theo chúng ta tiến vào nơi đó thì cũng không có khả năng tiến vào thông đảo ma khí Như thế mà nói thì vẫn không thể tránh được việc ngã xuống Về phần lộ trình quay về, chúng ta cứ ấm theo đường cũ mà phản hồi đi. Dù sao chúng ta đã đi qua một lần, cũng coi như an toàn tin cậy. Hàn lập hơi trầm ngâm rồi nói. Cũng chỉ có thể như thế, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức đi thôi. Kinh tộc nữ tử hít sâu một hơi nói. Hàn lập gật gật đầu. Hai người lập tức đổn quang theo lối cũ phi độn mà đi. Hàn lập hai người tự nhiên cũng không biết, ở cách bọn họ không biết bao nhiêu vạn dặm đang có hàng trăm hóa hình ma thú đang dọc theo lộ tuyến của hàn lập mà điên cuồng đuổi theo mà kẻ sấn đường rõ ràng trên đầu có một đôi cử giác màu đen, là thủ hạ của đầu thánh sai đa nhãn ma, ngũ khớp lúc này hắn mặc một kiện chiến giáp màu đen trên khuôn mặt xứ tỵm có chút trầm trọng, đem ánh mắt không ngừng nhìn về phía một viên châu màu đỏ nắm chặt trong tay. viên châu này nguyên bản trong suốt, sáng bóng dị thường mà giờ phút này trong tâm lộ ra một vết nứt vỡ thật sâu, hơn nữa hào quang hoàn toàn biến mất. sau khi nhận được tin tàu viện của Cửu dạ. Tên thánh sai đa nhãn ma kia không thể phân thân mà lại sợ đám người hàn lập thật sự chạy thoát nên lập tức phái hắn ra đồng thời cũng tụ tập tất cả trung giai ma thú gần đây chạy thẳng đến nơi mà cẩu giả lưu lại dấu hiệu truy tung. Nhưng hắn vừa mới xuất phát không bao lâu thì đồ vật sùng để định vị trí đồng bản kia liền bị nứt xa hai nửa. Điều này làm cho đám ma thú nhất thời cả kinh. Xuất hiện việc này tự nhiên đến 89 phần 10 là đồng bạn truy tung đã ngã xuống. Như thế mà nói thì việc có thể ngăn chặn được đối phương hay không hắn cũng thật sự không nắm chắc, nhưng cứ tưởng tượng đến thái độ của vị chủ nhân kia lúc xuất phát thì trong mắt lại lộ ra hàn quang âm trầm. Cái này lại làm cho vị ngũ thấp này giật mình một cái. Hắn không chút nghi ngờ nếu hiện tại hắn lấy cớ phản hồn thì lập tức sẽ bị chém thành hai nửa. Trong lòng cân nhắc như thế, trong lòng ma thú này phiền não nhưng trong miệng nhất thời phát ra một tiếng gầm nhẹ thúc sụp đám ma thú phía sau đẩy nhanh tốc độ. Nhất thời ma phong thanh thế đại chấn chúng ma thú cuồn cuộn đẩy nhanh tốc độ thêm hai phần. Trên không trung phía trên một cái tiểu sơn tốc nhìn như bình thường trong ma kim sơn mạch đang có bốn người sằng co bất động. Một tên là lão già tóc xám trắng cùng một cung trang nữ tử, bên kia là một gã dị tộc nhân tóc xanh cùng với một gã hán tử khô gầy. Bốn người đều sắc mặt âm trầm, dùng ánh mắt căm thù đánh giá đối phương. Các hạ nghĩ đem hai người ta đuổi đi thái độ có chút quá bá đạo. Lão giả này đúng là lão giả họ ngạn ngày đó ở Lôi Vân các thần sắc bình tĩnh mở miệng nói. Hừ, bản nhân đã nhìn chúng nơi đây, muốn vào tìm kiếm nên cũng không muốn có người ở bên ngoài quấy rối. Gá tóc xanh chính là kẻ có tu vi luyện dư đỉnh sai đã bị thiệt thòi trong tay hàn lập, giờ phút này không chút khách khí nói. Các ngươi cũng quá kinh người rồi đó, nơi này là do chúng ta tìm được trước. Dựa vào cái gì mà dân cho các ngươi? Cung trang nữ tử nghe vậy thì sẵn sư nói Dựa vào cái gì, chúng ta là tồn tại bậc này tự nhiên là nắm tay ai lớn thì là có đạo lý Ngươi không cho là đúng, vậy trước tiên để bản tôn đánh giá thần thông của các ngươi Có thể đả bại ta thì sơn tốc này tự nhiên là để cho các ngươi Nếu không mà nói thì nhanh cút đi cho ta Gì tộc nhân tóc xanh trên người sát khí tràn ra nhanh nọc nói bộ như một lời không hợp sẽ lập tức ra tay. Các hạ làm gì phải nóng vội đồng thủ, người sáng mắt không nói tiếng trái lòng đảo hữu vội vã đuổi hai người ta rời đi như thế tự nhiên là bởi vì pháp bàn trong tay có phản ứng nhưng pháp bàn có phản ứng cũng không nhất định đại biểu là bên trong có điều giấu riêng. Có chi tiên thì cũng có ô long, nghĩ đến việc mấy ngày nay đảo giấu hẳn là trải qua vài lần. Như thế mà nói, không bằng trước tiên chúng ta vào điều tra một phen để cùng xác định thật giả, sau đó bọn ta sẽ quyết nhỉ làm như thế nào. Nếu không ngạn mố tuyệt không rời đi như vậy mà sẽ cùng các hạ tranh đấu một trận. Lão giả họ ngạn bình tĩnh gì thường thản nhiên nói. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.com Chương 1639 chặn đường Nghe lão giả nói như vậy Dì tục nhân tóc xanh trong mắt hung quang chợt lóe Đột nhiên tiến lên một bước Bộ dáng muốn đồng thủ nhưng vào lúc này Tên hán tử khô gầy kia đột nhiên chạy đến bên gã dì tộc nhân tóc xanh rồi khẽ mất máy truyền âm vài câu tựa hồ đang nhắc nhở cái gì. Dì tộc nhân tóc xanh sắc mặt âm trầm bất định, một lát sau sát khí trên người mới nhạt đi đồng thời lạnh lùng nói. Hảo trước tiên nên xem trong tốc cất giấu cái gì rồi đã rồi nói sau. Không phải thi tiên thì chúng ta mạnh ai nấy đi. Nếu mà phải thì... Hắc hắc, dị tộc nhân tóc xanh cười lạnh một trận rồi căn bản không để ý tới hai người lão giả mà mang theo hán tử khô gầy hóa thành lưỡng đảo cầu rồng bay đi. Ngạn thúc, chúng ta làm sao bây giờ thật sự đi cùng bọn họ vào tốc sao? Cung trang nữ tử thấy cảnh này, sau khi hít sâu một hơi nhìn lão giả hỏi. Tự nhiên là phải đi vào. Pháp bàn đã có phản ứng. Sao có thể dễ dàng buông tha được? Lão giả họ ngạn không chút do dự trả lời. Nhưng hai người này, Cung trang nữ tử có chút chần chờ nói, Bên trong nếu không có chi tiên thì hai người này tự nhiên không có hành động gì. Nếu có mà nói thì lại càng không thể thối lui, Nếu không ngươi cho rằng chúng ta vì sao phải mạo hiểm tiến vào nơi đây? Lão giả lắc đầu, sắc mặt âm trầm nói, Chính xác, là Nimi không có cân nhắc chu đáu. Chúng ta vào sơn cốc tìm kiếm một phen. Cung trang nữ tử sau khi hơi trầm ngâm thì tắn răng nói. Người cũng không cần quá mức lo lắng, tuy rằng thương thế trước kia của ta chưa hồi phục nhưng vì việc này mà đã cố ý chuẩn bị một kiện gì bảo. Nếu thật sự chiếm được chi tiên mà nói thì đến lúc đó sẽ đảm bảo cho chúng ta toàn thân trở ra. Lão giả tự tin nói Lấy thân phận cùng quan hệ với lão giả Cung trang nữ tử tự nhiên rất tin tưởng Nghe nói như thế thì sự bất an trong lòng giảm đi vài phần Gật gật đầu không nói gì nữa Hai người độn quang chợt lói lên mà bay đi Bất quá vừa tiến vào sơn tốc này Lão giả họ ngạn lập tức phát hiện ra điều kỳ hoạ Từ bên ngoài nhìn vào Sơn tốc này không có gì gì thường nhưng càng vào lại càng thấy sâu không lường được. Phía trên sơn tốc đều là hát sắc ma khí mà phía dưới lại giống như một cái vực sâu dài, cho dù sử dụng pháp bảo xâm nhập xuống phía dưới hơn ngàn trượng mà vẫn không nhìn thấy đấy. Điều này làm cho lão giả vừa mừng vừa sợ. Mừng chính là sơn tốc kỳ lạ như thế thì chi tiên kia rất có thể thật sự giấu mình ở phía dưới. Sợ chính là phía dưới sâu như thế cộng thêm ma khí dày đặc thì việc tra xét rất là không tiện. Trong lòng nghĩ như thế, lão giả họ ngạn cùng cung trang nữ tử đều lấy ra một cái pháp bàn nhằm thắng đến chỗ sâu nhất trong sơn tốc bay đi. Nếu không có gã gì tộc nhân tóc xanh thì để đề cao hiểu suất. Hai người nói không chừng còn có thể phân công nhau làm việc nhưng hiện giờ thì không thể vì nguy cơ bị đối phương đánh lén. Hai người một trước một sau, sau mấy cái chớp động liền biến mất trong hắc khí. Ở chỗ sâu trong sơn tốc có một dòng sông đang chảy ào ào. Ở đáy lòng sông có một con thú nửa thân mình chôn sâu dưới bùn đất chỉ để lộ ra hai con mắt phóng xa luồng lục mang nênh mông trong ánh mắt trước đồng không hề có cảm tình. Tại nơi cách sơn cốc mấy vạn dặm một gã cử thử nhân thân cao mấy trượng cầm trong tay một cái pháp bàn đồng thời mang theo bảy tám con ma thú hình thù kỳ quái đang phi độn đi. Cử thử hai mắt thỉnh thoảng quét về phía pháp bàn tốc độ không quá mau nhưng phương hướng đi tới rõ ràng là chỗ sơn tốc này. Theo sát cự thử là một con ma thú hình thể to gấp trăm lần, hình sáng giống như một con chuồn chuồn màu đỏ đậm, một tay đồng dạng cầm một cái pháp bàn trong miệng hàm hàm hồ hồ nói cái gì đó. Đại nhân ta xác thực được ở sơn cốc bên kia có sao động gì thường nhưng nơi đây là hang ổ của ma ngạc kia. Nó hung hãn gì thường, ta không nhất định là đối thủ của nó, hay là bẩm báo cho đại nhân để đại nhân tự mình đến xử lý. Hừ, cái gì mà không phải nhất định trong quá khứ ngươi khẳng định đã bị không ít thiệt thòi. Ma ngạc kia chỉ còn kém một bước nữa là bước vào thánh sai. Nga cả tam vị đại nhân cũng không dễ dàng trêu chọc vào. Ngươi có thể khẳng định là không nhìn lầm chứ, nhân tộc pháp khí có phản ứng chỉ ra là phía sơn tốc kia, nếu sai lầm thì cũng đừng trách ta không khách khí." Tự thử phát ra thanh âm lạnh lẽo nói, biểu tình tựa hồ không cho là đúng. "Đại nhân yên tâm, ta đã tra xét hơn 10 lần, có thể mười thành khẳng định." Nhân tục pháp khí đúng là nhằm vào sơn tốc kia mà nổi lên phản ứng. Ma thú chuồn chuồn hai mắt chớp động vài cái cơ hồ vớ ngực cam đoan nói. Hảo, nếu có thể tìm được chi tiên kia ở trong sơn tốc thì phần thưởng cho ngươi cũng tuyệt không thiếu được. Cự thử hiển nhiên cũng không phi vọng nhiều đối với lời nói của tên ma thú phía sau nên thẳng nhiên nói một câu. Việc này cũng khó trách, nó mang theo đám trung sai cao ma thú, sau khi từ ma Kim Sơn Mạch Lao ra tuy đắc một hơi đánh chết hơn phân nửa linh giới nhân từ bên ngoài tiến vào và sử dụng pháp bàn điều tra mọi nơi để tìm chi tiên kia nhưng cũng không có được manh mối hữu dụng gì. Căn cứ hơn 10 lần pháp bàn phản ứng mà tìm nhưng vẫn chưa phát hiện ra bóng sáng của chi tiên kia kể từ đó tâm tư con ma thú này khó tránh khỏi nản lòng đối với hành động lần này, nó thậm chí bắt đầu lo lắng nếu lúc này đi sơn tốc mà không có thu hoạch gì thì nên đi theo phương hướng nào để tiếp tục điều tra nữa. Về phần đám cao sai ma thú đi theo phía sau bởi vì mấy ngày nay liên tiếp vô hụp mà bộ dáng có chút nhệ quải. Đám cử thử không yên lòng chạy đi nhưng không phát sát xa cách chúng nó hơn 10 dặm phía trước có một đoàn huyết vụ mỏng từ xa xa theo chúng. Mà ở trong huyết vụ có một bóng sáng thon thả như ẩn như hiện. Hàn lập cùng tinh tục nữ tử sau khi ly khai chỗ ở của con ma viên thì lộ trình tiếp theo thuận lợi dị thường. Trên đường đi không gặp phải phiền toái gì nên trong ngắn ngủi năm ngày đã một hơi đi được hơn phân nửa lộ trình. Hôm nay đã đi tới nơi ngày trước đánh chết đám nhân diện Tây hơn U, V, Quy, Quy, U kia. Nhìn thấy đám sương mù này, cho dù hắn nôn nóng vội chạy đi thì cũng không thể đem đồn tốc chậm lại, sau khi thoáng thương lượng vài câu thì liền cẩn thận bay vào trong đám sương mù. Trong đồn quang Hàn lập không chút thay đổi nhưng trong mắt Lam mang khẽ lấp ló đồng thời hai tay đều cầm lấy một cái linh thạch cực phẩm trong suốt mà không ngừng hấp thu linh khí tinh thuần. Tuy rằng phải bay đi không thể hảo hảo ngồi xuống khôi phục pháp lực nhưng mấy ngày nay nhờ có đại lượng đan dược quý hiếm cùng với đỉnh dai linh thạch phụ trợ, pháp lực tổn thí của hắn đã bù lại được hơn phân nửa. Bất quá việc ra trì phạm thánh chân ma pháp tướng thì kết quả lại cực kỳ bé nhỏ. Mặc dù vậy, hàn lập cũng thở dài nhẹ nhóm một hơi, nếu có gặp phải ma thú nào cường đại mà nói thì cuối cùng cũng có chút vốn liếng. Nhưng khi thần niệm của hắn ngẫu nhiên đảo qua tay áo vào thì trong lòng lại có vài phần buồn bực. Đề hồn thú này sau khi đột nhiên đại triển thần uy thì đến hiện tại vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Hắn phát hiện pháp lực, thể lực của nó đã khôi phục được hơn phân nửa, điều này làm cho thấy khả năng khôi phục kinh người nhưng khi hắn dùng thần niệm trực tiếp muốn câu thông với thần thức của nó để đánh thức nó thì lại không chút phản ứng nào. Nếu không phải hắn có thể cảm nhận được mối liên hệ với đề hồn chưa đứt đoạn thì cơ hồ cho rằng đang đối mặt với một vật chết. Đương nhiên điều này cũng không phải nói hàn lập thực sự không có biện pháp để thức tỉnh con thú này. Sau khi lo lắng vài lần cuối cùng hắn cũng nghĩ hay là cứ để cho nó ngủ tiếp. Bởi vì lấy lịch duyệt của hắn thì khi linh thú xuất hiện tình trạng tự động ngủ say thì thường là một loại bảo hộ cho quá trình tiến hóa đều cực kỳ kiên trì việc dùng sức mạnh quấy giày khiến nó tỉnh lại. Mà Hàn Lập nguyên bản đối với đề hồn thú này rất coi trọng, mấy ngày nay, sau khi nó xuất hiện gì biến thì càng thêm coi trọng. Tốt nhất là thuần theo tự nhiên, cứ để cho nó tự tỉnh lại thì hay hơn. Trong lòng nghĩ như vậy, Hàn Lập cũng đem chuyện của con thú này tạm thời gác sau đầu đem thần niệm thu lại sau đó soi lại tình hình trong nội thể của mình. Giờ phút này chỗ đan điện để nhị nguyên anh đang lơ lửng bên trong bên ngoài ta nó phóng ra ánh linh quang vàng rực nhưng lớp ra bên ngoài lại có màu xanh nhạt, hai tay khép lại trước ngực bên trong có một đoàn hỏa cầu màu bạc. Ngân sắc hỏa cầu này có chút quái gì? Hỏa cầu này nguyên bản có màu bạc thế nhưng bên trong có thể thấy được từng đợt từng đợt ngọn lửa màu trắng. Hơn nữa ở trung tâm hỏa cầu ẩm hiện có ngân sắc phù văn chớp đồng không thôi. Hàn lập nhìn thấy cảnh này thì khóe miệng vừa động, không khỏi mỉm cười. Hỏa xuyến màu trắng kia không cần hỏi, tự nhiên là kim ô chân hỏa mới thu được từ đám nhân diện Tây hơn U, V, Quy, Quy, U kia. Lại nói tiếp. Việc phể linh thiên hỏa có thể hấp thu được linh hỏa cùng một ít năng lượng kỳ gì khác sau đó tự động dung hợp mà tiến hóa thì đúng là một thần thông khó lường. Cứ như thế, rốt cuộc nó có thể phát triển đến trình độ này, liệu có thể làm cho người ta sợ hãi, điều này thật sự làm cho Hàn Lập rất chờ mong thấy thể linh thiên hỏa đang từ từ luyện hóa chim vô chân hỏa ở đan điện vẫn chưa có vấn đề gì thì hàn lập đem thần niệm thu lại rồi đem tâm tư đặt ở bốn phía mà cảnh giới phạm vi đám sương mù này bao phủ tuy không nhỏ nhưng sau khi hàn lập cùng tiên tiên tiến vào một đường bay qua mà vẫn chưa gặp phải ma thú nào đánh lén xem ra những con nhân diện ti hơn u V.Q.Q.U, lúc trước chính là đám cao sai ma thú thống trị trong đám xương mù này. Bởi vì bị phép chết quá mức nên đột nhiên ngắn nguồn trong vòng mấy ngày cũng chưa có cao sai ma thú khác chuyển đến khu vực này. Như thế mà nói, lần này hai người trở về tự nhiên thông suốt không bị ngăn trở. Bởi vì một đường vô sự hơn nữa hàn lập cùng tiêm tiêm đều đi qua một lần nên tốc độ tự nhiên là nhanh hơn so với trước nhiều nửa ngày công phu sau bọn họ xuyên qua đám sương mù tới rìa bên này bất quá ngay sau khi thanh hồng tử trong đám sương mù phi ra thì liền dừng lại ở không trung tùy theo độ quang chợt cắt thân ảnh hàn lập hiện ra nhưng giờ phút này hắn nhìn tình hình phía trước rồi sắc mặt có chút trắng bệch Cách hắn 200 trường phía trước, hắt phong cuồn cuộn trên không có hàng trăm cao dai trung cấp ma thú đang lơ lượng. Đứng đầu phía trước đám ma thú này là một đầu ma thú biến ảo thành nhân hình thân hình cao lớn vảm vỡ. Trên đầu có một cặp cử sừng màu đen, trên người mặc một cái áo giáp màu đen, nửa người trên sống như nhân tộc còn hạ thân lại dài đầy lông đen, nó cũng đang dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn lại đây. Mà đối diện với gã thủ lính ma thú này cũng có một gã thân mặt ngân giáp, chân đạp huyết sắc phi xa, sắc mặt âm trầm đang sẵn co.